Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 130 Hồng Khúc Mễ Lý Đại Ca Lâm Tiểu Trúc thở hồng hộp chạy vào phòng bếp Lý suy trụ và triệu hổ đang bận rộn trong phòng bếp Thấy nàng cả người đầy mồ hôi. Thấy nàng liền kinh ngạc hỏi xảy ra chuyện gì. Cho ta xem hồng khúc mễ mà hôm nay các ngươi đem phơi với Lâm Tiểu Trúc Vương U. V quy quy, lau mồ hôi vơ u, v quy quy, nói, hồng khúc mễ. Lý suy chủ nhíu mày nhìn lâm tiểu trúc càng thêm khó hiểu nhưng thấy nàng không muốn giải thích, hắn cũng không hỏi thêm, đưa tay chỉ ra ngoài sân, lúc sáng đem ra ngoài phơi vẫn còn đang ở đó, tự ngươi đi xem đi, lâm tiểu trúc không vội đi mà tiến đến cảnh hắn tươi cười lấy lòng, ta có thể lấy một ít không? triệu hổ nhìn bộ dáng của nàng biết là có việc lại biết nếu nàng không có được hồng khúc mễ sẽ không yên lòng liền trêu chọc lâm tiểu trúc nếu ngươi lúc lắc cái đuôi nói không chừng lý đại ca sẽ mềm lòng mà đem hồng khúc mễ cho ngươi a ngươi mới là cậu ác. lâm tiểu trúc những mi đáp trả cũng nở nộ cười lý duy trụ lại không cười nhìn ra cửa trầm ngâm một lát mới nói ngươi lấy một ít đi dù sao cũng để đây lên mốt mà thôi Nói xong tự mình ra cửa lấy một ít đưa cho Lâm Tiểu Trúc, nhiêu đây đủ không? Đủ đủ. Lâm Tiểu Trúc liên tục gật đầu ánh mắt nhìn hồng sắc mễ tràn đầy chờ mong. Vơ U, V, Quy Quy, rồi đang nói món thịt nướng béo mà không ngán, nàng rốt cuộc nhớ ra một chuyện. Công Nguyên năm 1253 quân Nguyên tiến đánh Vân Nam, chiếm cứ từ Đại Lý đến Côn Minh, từ đó Côn Minh trở thành trung tâm. Văn hóa kinh tế chính trị của cả vùng Thời kỳ nguyên triều thống trị là dùng quân sự để trấn áp các bộ tục Sau đó dùng chính sách giảm thuế để cải thiện quan hệ dân tộc Rất nhiều thương nhân và thợ thủ công từ nơi khác đến côn minh Tạo thành một thế hệ phú thương mới ở đây Trong đó có Lý Gia là giàu nhất Món ăn nổi tiếng nhất của khách điếm bọn họ chính là thịt nướng Tương truyền thịt nướng của Lý Gia có màu sắc rất mê người Vị thơm ngon béo mà không ngấy. Thần kỳ nhất là người nhà họ ai nấy đều khỏe mạnh thon thả không hề có dấu hiệu mập mạp Khách đến quán rượu nhà bọn họ ăn thịt nướng phát hiện ra ăn bao nhiêu thịt nướng cũng không mập nhưng ở nhà tự làm lại cảm thấy đầy dầu mỡ. Rất nhiều thắc mắc nhưng không giải đáp được. Nhiều năm sau bí mật món thịt nướng của Lý Gia mới bị vạch trần. Món thịt nhà bọn họ có màu sắc mê người, béo mà không ngán, ăn bao nhiêu cũng không sợ mập chỉ vì bọn họ đã dùng hồng khúc để ướp. Đây là do nàng tình cờ đọc được, lúc đó còn tò mò với hồng khúc nên mới tìm hiểu thêm. Biết được hồng khúc mễ là lúa tiên, lúa tẻ, gạo nếp dùng men hồng khúc trộn lên mà thành. Nó là thực phẩm có màu đỏ tự nhiên, cũng là dược vật. Có tác dụng giảm cô lét Giảm mỡ trong máu Chỉ sơ cứng động mạch vạch Giảm đường huyết Còn thể ngăn ngừa bệnh tai biến mạch máu não Gan nhiễm mỡ thận Nhưng lúc đó xem xong Vì trong nhà không ai mắc bệnh này Nên nàng cũng quên mất Nếu không thấy lý suy trụ phơi hồng khúc mễ Lại vơ u Vê quy quy Lúc hạ sơn cho nàng nếm thử thịt nướng Thì nàng cũng không nhờ ra Xem ra mọi chuyện đều do thiên đỉnh nha Hồng khúc này đúng là vì vị quý nhân kia mà tạo ra Cầm kia bát hồng khúc mễ trở về Lâm tiểu trúc tìm một cái cối Giá nhỏ thành bột mịn Sau đó tới chỗ tần quản sự lấy một ít thịt ba chỉ Bắt đầu làm món thịt nướng ướp hồng khúc Mặc dù trước đó mọi người không hay ăn thịt heo Nhưng cũng là thức ăn của đa số dân chúng Thịt nướng cũng rất được gia thích Cho nên mã giáo tập đã dạy bọn họ Đem thịt heo rửa sạch rồi cắt thành từng khối cho hành vào nồi phi đến khi đổi màu, sau đó cho rượu, nước tương đường phèn cùng các loại gia vị vào rồi bắc lửa nhỏ, đun trong nửa canh giờ cho hồng khúc vào, món nước dùng đã hoàn thành. Hạ Sơn cùng một tổ với nàng trình độ hắn thế nào, Lâm Tiểu Trúc hiểu rõ nhất. Trước kia nàng cũng đã nếm qua món thịt nướng do ngô bình cường làm. Tay nghề của bọn họ không kém nàng bao nhiêu. Giờ món thịt nướng của nàng nhờ có thêm hồng khúc mà màu sắc đẹp mắt hơn món bọn họ làm quan trọng nhất là ăn nhiều một chút cũng không ngán, hơn nữa hương vị thơm ngon hơn nhiều. Lâm Tiểu Trúc nếm thử một miếng thịt nướng mình làm, nhìn thấy sắc trời còn sớm liền đóng cửa, làm thêm món thịt đông pha. Món này khác với thịt nướng. Thịt được bỏ vào nước cùng một ít muối, nấu sôi một lát thì vứt ra, ngâm nước lạnh rồi rửa sạch lần nữa. Sau đó cắt thịt thành từng khối, dùng dây lạc buộc lại để thịt khỏi bị bỡ ra và cũng để sau này dễ gấp. Xếp gừng cắt lát, hành cắt khúc vào đáy nồi rồi bỏ thịt vào với phần da hướng lên trên, sau đó cho nước tương, rượu, đường. Vào rồi nấu trong khoảng 2 canh giờ. Khi nồi thịt sôi lên, lâm tiểu trúc cho thêm ít hồng khúc phấn vào. Món thịt đông pha và món thịt nướng. Ngoại trừ quá trình chế biến khác nhau Còn không dùng một chút nước Chỉ dùng rượu để ướp và chế biến Sớ thịt mềm mịn Hương vị thanh thuần Càng ăn càng thấy ngon miệng Làm sao đây Có cần dùng bí quyết không Lâm Tiểu Trúc nhìn hai chén thịt trước mặt Có chút khó xử Nhưng nàng dối rắm không được bao lâu Vì sáng hôm sau Tần quản sự đã đi đến chỗ bọn họ Hô to Lâm Tiểu Trúc Hạ Sơn Ngô Bình Cường mau ra đây Lâm Tiểu Trúc vội vàng mở cửa đi ra ngoài Thấy vẻ mặt tần quản sự có chút nôn nóng Cứ đi qua đi lại trong sân Thấy bọn họ cũng không nhiều lời Thời gian thi đấu đã sửa lại Sẽ tiến hành trong tối nay Các ngươi mau chuẩn bị đi Giờ thi đi lính nguyên liệu nấu ăn Cái gì Không phải đã nói ngày mai sao Ngô Bình Cường vội la lên Hắn còn chưa hài lòng với đồ ăn do mình làm nha. Tần quản sự không kiên nhẫn khoát tay chặn lại. Bảo các ngươi thế nào thì cứ làm thế đó đi. Đừng nhiều lời vô ích nói xong xoay người. Mau đi lính nguyên liệu nấu ăn nhanh một chút. Nếu không muốn tham gia thi đấu thì lập tức bỏ cuộc. Lâm Tiểu Trúc và Hạ Sơn liếc nhìn nhau rồi đi theo hắn. Đã tới bước này sao có thể không thi? Chẳng qua là muốn có thêm chút thời gian để mọi thứ tốt hơn thôi. Ngô Bình Cường hoàn toàn không có ý bỏ cuộc, thấy Lâm Tiểu Trúc bước đi cũng vội vàng đuổi theo. Ba người lính nguyên liệu nấu ăn xong liền lập tức bắt tay làm đồ ăn, bận rộn đến mức quên cả ăn uống. Khi mặt trời xuống núi tần quản sự liền đến thông báo bọn họ mang thức ăn lên. Ba người mang theo tâm tình phức tạp, tỉ mỉ trang trí thức ăn vào trong thực hộp rồi cùng tần quản sự đi đến thiên thính của chính điện, ra công tử đồ ăn đến đây. Tần quản sự dừng bước, hướng về phía trước thi lễ. Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn thoáng qua phía trước, chỉ thấy du giáo tập và mã giáo tập ngồi trong đại sảnh, tuy vậy bộ dáng của bọn họ lại đứng ngồi không yên, có vẻ nôn nóng y như tần quản sự. Hay là ba vị giáo tập làm đồ ăn không được quý nhân hài lòng bị mắng Lâm Tiểu Trúc âm thầm suy nghĩ không khỏi đưa mắt đánh giá trong đại sảnh Đúng như nàng dự đoán nếu viên thiên giá làm chuyện ám muội thì vị quý nhân kia để đề phòng bọn họ không nhận diện được đương nhiên sẽ không lộ mặt với bọn họ Trong đại sảnh không chỉ không có bóng dáng của vị quý nhân kia mà cả viên thiên giá và đường viễn ninh cũng không thấy thật ra bên cạnh ghế của hai vị giáo tập có một bức xem che rồng thùng thình bên ngoài sáng sủa trong phòng âm u, phía sau lại che xem làm cho cái gì cũng không nhìn thấy không thật sự nhận ra có người ngồi bên trong hay không nàng còn chưa dám khẳng định thì đã nghe thanh âm quen thuộc vang lên mang lên đây đi là tiếng của viên thiên giã nghe được mệnh lệnh Ngô Bình Cường theo bản năng muốn tiến lên đặt đồ ăn lên bàn, nhưng khi suy nghĩ còn chưa kịp truyền đến tứ chi, hắn lại liếc mắt nhìn sang lâm tiểu trúc. Thấy nàng vẫn đứng yên, hạ sơn cũng án binh bất động, vội vàng thu bước chân lại. Lúc đó viên thập đường uy và đường an mới từ bên trong đi ra, nhận lấy thực hộp từ tay bọn họ đi vào. Ngô Bình Cường liền âm thầm thấy may mắn vì vơ u, v, quy quy. Rồi mình phản ứng nhanh còn biết liếc lâm tiểu trúc một cái, không có làm ra hành động lỗ mãng. Ra, ngài thưởng thức từng món một hay đem tất cả lên. Người lên tiếng là gã sai vặt của vị quý nhân kia đồng loạt mang lên đi thanh âm khách quý vang lên tiếp theo đó là tiếng dọn chén bát lên bàn. Du giáo tập và mã giáo tập ngồi bên cạnh bức xem, khoảng cách rất gần, có thể nhìn xuyên qua khe hở của bức xem mà nhìn thấy quang cảnh bên trong. Khi bọn họ nhìn thấy thức ăn lấy trong thực hộp của Ngô Bình Cường và Hạ Sơn ra đều là thịt thì nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Bình thường công tử không ở gần vương gian, ngoài tầm tay cũng sẽ không quản vương ra ăn cái gì. Nhưng vương gia đã tới Sơn Trăng coi như là chui đầu vào giò công tử có lý nào lại không quản. Cho nên từ lúc vương gia đến Sơn Trăng, không chỉ riêng các giáo tập bọn họ mà cả lý suy trụ và triệu hổ cũng dùng hết vốn kiến thức, làm thức ăn chay tốt cho sức khỏe của vương gia. Ai ngờ vương gia không chịu ăn nhưng không nỡ mắng công tử liền đem bọn họ ra làm bia đỡ đạn. Hai ngày qua bọn họ bị mắng đến không thể ngóc đầu lên được. Nhưng công tử lại không chịu nhượng bộ, vương gia không còn cách nào khác, đành phải ăn chay, sau kiếm cứ trong nhà có việc, vội vã muốn trở về, làm cho ba vị học đồ phải đẩy nhanh thời gian thi đấu để hắn còn sớm trở về kinh thành. Vương U, V, Quy Quy, mới tới có hai ngày thân thể còn chưa khôi phục đã đòi đi, công tử làm sao mà chịu, đành cho ba vị học đồ làm món ăn đưa lên trước, xem như là hoán binh. Thế nhưng vỏ quyết xày có móng tay nhọn, ngày đó vương ra liền lộ ra tin tức muốn ăn thịt. Ba vị học đồ một lòng muốn thắng nên ai nấy đều làm món thịt. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 131 Chất vấn. Viên tri bách nhìn mấy cái chén trên bàn, ngửi được hương vị thịt mà mình thích nhất. Vui mừng như trẻ nhỏ được kẹo, cười đến tít mắt. Tán thưởng nói, thoạt nhìn thì tay nghề của họp đồ trong sơn trang cũng không tệ, nhất định không thua các đầu bếp khác. Viên thiên giá đen mặt, hử lạnh một tiếng rồi xoay người đi phụ thân muốn ăn thịt. Tuy mình vì sức khỏe của hắn mà không cho hắn ăn nhưng nếu để hắn tâm tình không thoải mái, tức dẫn đến phát sinh bệnh khác thì cũng là bất hiếu. Cho nên viên thiên giá biết phụ thân dùng kế với ba họp đồ cũng không ngăn cản bọn họ làm món thịt. Nhưng lúc này nhìn đầy bàn toàn là thịt nướng, tương vịt, vịt quay, thịt nai hầm, chân giò, dê chiên, thịt chim trí om nấm, hương. Toàn thịt là thịt, trong lòng hắn không thoải mái chút nào. Đáng lý ra mấy món này phải do các đầu bếp tự mình đưa lên rồi đứng một bên giới thiệu từng món nhưng viên chi bách không thể lộ diện cho nên mới để ba tùy tùng mang thức ăn lên. Trình tự đưa thức ăn cũng như quy tắc đầu bếp. Lần lượt luôn phiên, đầu tiên là Ngô Bình Cường, sau đó là Hạ Sơn, cuối cùng mới là Lâm Tiểu Trúc. Đến lúc món ăn của Lâm Tiểu Trúc được đưa lên, cả viên thiên giã, du giáo tập, mã giáo tập đều nhìn chằm chằm tay viên thập. Hy vọng nàng cũng như lúc thi đấu lần đầu, làm ra món ăn mới mẻ lại tốt cho sức khỏe, có thể kích thích vị giác của vương gia. Trong ba học đồ, người đang lưu tâm nhất là Lâm Tiểu Trúc. Nàng có thể nghĩ tới những cái người ta không nghĩ ra, làm những chuyện người ta không làm được, cẩn thận lại chu đáo. Cho nên, mọi người luôn chờ mong những món do nàng chế biến ra. Nhưng khi viên thập lấy từ trong thực hộp ra món thứ nhất là thịt nướng, món thứ hai là tương vịt, ai nấy đều thất vọng. Du giáo tập và mã giáo tập còn liếc nhìn nhau, lắc đầu cười khổ, xem ra là đồng bệnh tương lân. Hai người biết rõ thân thể và khẩu vị của vương gia đều giảm sút, nhưng bản thân hai người lại không thể làm ra món có lợi cho sức khỏe lại kích thích vị giác của vương gia, cho nên đành trông cậy vào một học đồ học nghề chưa tới ba năm, chưa từng gặp mặt vương gia lại là một tiểu cô nương mới 15 tuổi thay bọn họ giải quyết nan đề, đúng là anh hùng mạc lộ mà. Đang lúc mọi người thất vọng, viên thập đưa món thứ ba ra, nhìn không được mà kinh ngạc hô lên một tiếng. Liếc ra ngoài một cái, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Viên thiên giá cùng hai vị giáo tập đều lên tiếng hỏi trong lòng biết có gì kỳ lạ. Bởi viên thập tuy thích nói chuyện nhưng tính tình cũng rất trầm mùn nếu không nhìn ra manh mối sẽ không cả kinh như vậy. Nhưng từ xa nhìn tới chỉ thấy một mâm đồ ăn dường như có gà nướng được cắt thành từng miếng vuông vức chỉnh tề bên trên có nước tương còn dùng rau trang trí chung quanh cho đẹp. Màu xanh của rau hòa với màu đỏ của thịt gà làm cho miếng thịt trở nên mê người Hay đây là món gà chay Ba người vương u, v quy quy Hoài nghi vương u, v quy quy Nóng lòng, không hẹn mà cùng liếc nhìn viên chi bách một cái Sợ hắn vương u, v quy quy Rồi nghe viên thập kêu lên đứng dậy đi qua xem thử Nếu món gà chay của Lâm Tiểu Trúc có thể thay thế gà thật Làm cho vương gia ăn thêm mấy món thậm chí là thích hương vị này thì sau này có thể dùng thay thịt Đây là công lớn nhất định sẽ được thưởng hậu A Viên tri bách tuy rằng mập mạp nhưng không phải là người phản ứng chỉ độ nếu không đã không sinh được đứa con như hồ ly viên thiên giã Nghe viên thập kêu một tiếng trong lòng liền sinh nghi Lại thấy đứa con bảo bối cùng hai vị giáo tập mặt lộ vẻ kỳ lạ Hắn liền cảm thấy thức ăn kia có vấn đề nhưng vẫn ngồi yên một chỗ đỉnh bùng lát nữa phải nhìn cho kỹ. Hắn hận nhất là mấy thức ăn chay. Rõ ràng là đồ chay còn làm trang món mặn cái này chẳng khác nào ra vẻ cao thượng ăn chay nhưng trong lòng luôn nhớ mùi vị của thịt cá, khác nào lừ đời lấy tiếng trong ngoài không đồng nhất. Nếu học đồ kia thực sự làm ra món chay như vậy chắc chắn là không có cửa với danh hiệu đệ nhất rồi. Viên thập đặt gà nướng lên bàn xong, lại lấy ra thịt kho tôm, dưa chuột sắt lát, cuối cùng là một chén canh cá. Ra đồ ăn đã được đưa lên, viên thập cùng đường An đem bàn thức ăn đến gần chỗ viên chi bách cho hắn thuận tiện gấp thức ăn. Lẽ ra là viên thiên giá và đường viễn ninh sẽ cùng ăn với hắn nhưng lúc này viên thiên giá đang giận hắn cho nên hắn đành phải ăn một mình. Viên tri bách cũng không thèm để ý, chỉ cần có thịt ăn, ăn một mình cũng không sao. Món ăn ba hộp đồ làm đều đã đặt lên bàn. Viên tri bách lập tức đi tới chỗ món gà của Lâm Tiểu Trúc, dùng đũa gắp một miếng cẩn thận nhìn nhìn, sau đó liền để lên bàn, hừ lạnh một tiếng, dù làm rất giống cũng không lừa được ra, sau đó hắn phất phất tay. đuổi người làm món này ra ngoài, danh hiệu để nhất coi như không có duyên với nàng. Cái gì? Ba vị giáo tập sắc mặt biến. Mọi người mong chờ nhất vào món nàng làm, lại không ngờ chưa được ăn qua đã bị đuổi ra ngoài quá thảm nha. Viên thiên giá cao mày, nhìn thoáng qua viên thập. Viên thập thấy vương ra không nói tiếng nào đã đi tới bên này, còn tự tay gắp đồ ăn trong lòng đã bồn chồn nghe hắn nói xong thì suýt ngất xỉu. Không cần người khác nói, hắn cũng biết mình đã hải lâm tiểu trúc. Viên thiên giã liếc hắn một cái, tuy không có cảm xúc gì nhưng viên thập biết công tử đang tức giận mình có thể sau này mình không được ở bên cạnh công tử nữa. Viên tri bách thấy sắc mặt viên thập tái nhợt quay đầu hừ lạnh nói với viên thiên giã, ngươi đừng trách viên thập, dù hắn không kêu, ngươi nghĩ dựa vào đầu lưới của ta không phát hiện ra đó là đồ chay sao. Nghĩ mình đã nói như vậy mà tiểu học đồ này còn dám lấy giả thành thật trong lòng cực mất hứng. Cho dù là con bảo bối của mình cũng bắt bẻ. Du giáo tập nghe vậy, cười khổ một tiếng, nhìn mã giáo tập lắc đầu. Vương gia luôn yêu chiều công tử mà giờ nói nặng như vậy, xem ra trong lòng rất tức giận. Lâm Tiểu Trúc thua chắc rồi. Ngoại trừ mấy câu đó, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh cho nên tuy viên chi bách không cần lớn tiếng, đám người Lâm Tiểu Trúc đứng bên ngoài đều nghe được. Không ai biết người kia nấu món gì, mãi cho tới khi đám người đường an đọc tên từng món thì mới biết được. Cho nên Lâm Tiểu Trúc nghe Viên chi Bách nói vậy, biết món tố gà của nàng làm khách quý mất hứng, hơn nữa còn chưa ăn qua đã bị loại trong lòng nàng quính lên, tiến lên một bước thi lễ nói, vị khách quý này, không biết ngài có còn cha mẹ, có con cái hay không. Nghe thanh âm của hắn thì hình như không còn trẻ nữa. Lời này vơ u v quy quy Nói ra cả sảnh đường chấn kinh Tiểu Trúc Hạ Sơn khẽ quát một tiếng Muốn ngăn lâm Tiểu Trúc đừng nói nữa Tuy bọn họ không biết nội tình trong phòng Nhưng có thể cảm nhận được áp lực Vì khách quý kia ngay cả công tử Cũng dám khiển trách cho thấy thân phận và địa vị rất cao Quan lớn nhất mà bọn họ từng gặp Cũng chỉ là lý chính trong núi Công tử toàn thân quý phái Không biết cao hơn lý chính bao nhiêu bậc đối với họ giống như là một ngọn núi. Mà vì khách quý này còn cao hơn cả núi, ở trước mặt công tử cũng dám mắng. Lâm Tiểu Trúc sao không biết phân biệt nặng nhẹ, lớn mật nói chuyện như vậy, chẳng lẽ muốn chết sao? Cùng lúc với Hạ Sơn, du giáo tập cũng tức giận quá, Lâm Tiểu Trúc. Mấy năm nay, hắn đối đãi với nàng như là cháu gái, đương nhiên không muốn nàng bị trách phạt. Vương ra tuy không giống thủy vương một tay che trời còn bị hắn hại ấu tử nhưng cũng không vì thế mà có ai dám khinh thường hắn. Đại thần trong triều không ai dám thất lễ trước mặt hắn đừng nói là lâm tiểu trúc thân phận như vậy lại dám lớn mật chất vấn. Nga Viên Chi bách ngoại trừ bị phụ hoàng ở trách chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, không khỏi thấy mới mẻ. Ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn lâm tiểu trúc. Bước xem chỉ ngăn người bên ngoài nhìn vào trong còn người bên trong lại thấy rõ ràng. Chỉ thấy giữa phòng, ngoại trừ hai tiểu tử cao lớn còn có một cô nương. Vị cô nương này đại khái 15, 16 tuổi, mái tóc dài đen bóng, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, hai mắt trong vắt như suối lại sáng ngời, hàng mi dài chớp chớp, nhìn qua vơ u, v quy quy, xinh đẹp vơ u, vê quy quy, đáng yêu một tiểu cô nương xinh đẹp liếc mắt một cái thấy ánh mắt con mình nhìn nàng trong mắt vương u V quy quy giận vương u vương quy quy lo lắng cảm giác có ý tứ hẳn viên tri bách quay về chớ ngồi ngồi xuống hừ một tiếng rồi nói lão gia ta đương nhiên có cha sinh mẹ dưỡng có con cái sao tiểu cô nương có gì muốn nói hạ sơn lo lắng du giáo tập tức giận Lâm Tiểu Trúc đều cảm nhận được nhưng lời đã nói ra miệng, nàng không định dừng lại. Là một người yêu thích ẩm thực, là một đầu bếp làm ra món ăn ngon, nàng cũng có nguyên tắc làm người của mình. Chẳng thành nàng không gặp người ham thích ăn uống đến mức xem nhẹ sức khỏe bản thân như vị khách quý này thì thôi, nếu đã gặp còn để hắn ăn thức ăn nàng làm, muốn nàng câm miệng. Thực xin lỗi, nàng làm không được. Biết vì ký... Chuyện được chia sẻ tại website ud.org Chương 132 Cảnh tỉnh Bởi vậy, mặc kệ ánh mắt của các vị giáo tập và hạ sơn, nàng vẫn tiếp tục nói Vậy tiểu trúc xin hỏi quý nhân, khi đứa nhỏ của ngài bị bệnh tâm trạng ngài thế nào? Hài tử của ta bị bệnh? Viên tri bách nghe vậy thì chấn động, thì thảo lặp lại chuyển tầm mắt sang chỗ viên thiên giã đứa nhỏ mà hắn yêu thương nhất kiêu ngạo nhất uống phải chén canh bị hạ độc trong da hến vào đêm giao thừa khi về tới nhà toàn thân cương cứng cảm giác đau đến tận tâm can cảm giác thống khổ và hối hận biết rõ kẻ thù là ai lại không thể báo thù cho con đến giờ vẫn in sâu vào lòng hắn làm sao hắn không hiểu được làm sao hắn không nhớ rõ loại tư vị này nhìn phụ thân hô hấp dồn dập sắc mặt trở nên tái nhợt Môi run nhẹ nhẹ, ánh mắt lộ ra thống khổ nói không nên lời, viên thiên giá biết phụ thân nhớ lại chuyện không vui, vội đứng dậy, lấy trong lòng viên chi bách ra một lọ thuốc, lấy hai viên bỏ vào miệng hắn rồi nhận ly nước từ tay viên toàn để cho hắn uống thuốc, lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm. Lâm Tiểu Trúc ở bên ngoài không thấy rõ tình hình tiếp tục nói, Tiểu Trúc nghĩ quý nhân nhất định sẽ rất khó chịu. Rất thống khổ, chỉ hận không thể đem tất cả bệnh tật chuyển sang người mình phải không? Tiểu Trúc, đừng nói nữa. Viên thiên giã thấy phụ thân nằm trên tháp, tình hình không chuyển biến tốt, ngược lại hô hấp còn rồn dập hơn liền quát to một tiếng lâm Tiểu Trúc sưởng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy du giáo tập và mã giáo tập đều đã đứng lên, nhìn chằm chằm bên trong bức xem, vẻ mặt lo lắng. Nghe viên thiên giã quát lên liền xoay người xua tay với nàng, cũng biết tình hình bên trong khác thường. Vị quý nhân kia nghe nàng hỏi vậy, có lẽ là xúc động tâm tư nên thân thể bỗng nhiên không khỏe. Nếu không hai vị giáo tập đã không có biểu hiện như vậy, viên thiên giã đã không nổi giận lớn tiếng. Có thể thấy câu hỏi của nàng đã chạm tới tâm tư của vị quý nhân kia, làm cho huyết áp của hắn tăng lên, ảnh hưởng tới bệnh tim. Nhưng nếu chỉ nói tới đây mà dừng lại thì dù là vị quý nhân kia hay viên thiên giã, nhất định sau này sẽ trách tội nàng. Có điều trách cứ hay trừng phạt đều là chuyện nhỏ như con thỏ. Hiện giờ phải làm cho vị quý nhân kia nhận ra sai lầm của mình, biết yêu quý thân thể của mình hơn từ bỏ thói quen ăn uống trước giờ. Dây dưa chi bằng dứt khoát, có những chuyện nhất định phải đối mặt. Chỉ cần nói hết những gì muốn nói. Làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu thân thể của hắn tốt hơn, những người quan tâm tới sức khỏe của hắn nhất định sẽ vui mừng, đến lúc đó chẳng những không trách phạt mà còn được thưởng. Chuyện này đáng giá để mạo hiểm. Nàng lập tức không để ý tới hảo ý của hai vị giáo tập, nói tiếp quý nhận đối với cảm giác thống khổ này ấn tượng sâu đậm như vậy, vậy Tiểu Trúc lại muốn hỏi ngài. Hiện giờ ngài không chú ý tới sức khỏe của bản thân, chỉ muốn thỏa mãn sở thích ăn uống của mình, ngài có nghĩ tới ngài sẽ làm những người bên cạnh mình thống khổ hay không? Cha mẹ ngài, vợ con ngài, bọn họ thấy ngài thân thể không khỏe thường xuyên bị bệnh, cảm giác thống khổ này ít hơn so với cảm giác của ngài khi đó sao? Chỉ sợ là càng nhiều hơn. Loại thống khổ này chẳng khác nào bị lăng trì. Ngài chỉ lo thỏa mãn bản thân, xem nhẹ sinh tử nhưng ngài có nghĩ tới ngài chính là đang vui trên nỗi đau của người khác không? Cứ mỗi một lần ngài nhai nuốt mỹ thực cũng đồng nghĩa ngài cắn nuốt tâm của những người quan tâm mình. Quá mức tàn nhẫn và ích kỷ, từng câu từng chữ rất có khí phách. Không ai kịp ngăn cản nàng, mà nghe tới cuối, mọi người cũng không có ý ngăn cản. Đạo lý đó, dù người trong cuộc u mê, Không có nhận thức rõ ràng như vậy nhưng cũng biết đến có điều chưa có ai dám lớn mật nói thẳng như vậy còn nói rất sắc bén. Người ngoài và hạ nhân không lên tiếng là vì không dám, hơn nữa chuyện không liên quan, không ai ngu gì mà nói để chuốc lấy nguy hiểm. Còn người trong nhà thì hoàng thượng ba năm trước đã thần trí không còn minh mẫn, hoàng hậu cũng bệnh tật quấn thân, không ai dám đem chuyện không vui đến làm phiền lão nhân ra người. Mà lời của Vương Phi chẳng khác nào gió thoảng bên tai đối với Vương gia Công tử nói thì Vương gia còn để ý một chút Nhưng làm con sao có thể chất vấn phụ thân Làm cho phụ thân vì tâm tình của mình mà nhìn ăn Như vậy chẳng phải là ích kỷ bất hiếu hay sao Viên tiên giã cảm thấy một câu một lời của Lâm Tiểu Trúc Đều như nói thay nỗi lòng của hắn đều chạm đến tâm khảm hắn Đây là những lời hắn vẫn muốn nói với phụ thân nhưng liên quan tới hiếu đạo, dù thế nào cũng không thể mở miệng. Nói ra có thể được như ý nhưng nghĩ tới phụ thân vì mình mà nhìn ăn, mất đi thú vui trong cuộc sống, cảm giác tự trách đó sẽ làm cho hắn khổ sở không thôi. Vì vậy những lời của Lâm Tiểu Trúc, tuy rằng lớn mật, tuy sắc bén, có thể sẽ làm phụ thân tức giận nhưng hắn không có ngăn cản, hy vọng những lời này sẽ cảnh tỉnh lão nhân ra. Làm cho hắn nhận ra sai lầm của mình Tục ngữ nói Biết con không bằng cha Lâm tiểu trúc vương u ve quy quy Dứt lời Hai mắt viên thiên giá đã sáng lên Biểu tình như gặp được chi âm chi khỉ, Ánh mắt tha thiết chờ đợi Còn có chút mâu thuẫn Tất cả đều được viên chi bách thu vào mắt Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài Đập tay xuống tháp Cả giận nói Đây là lời hạ nhân nên nói sao Còn có quy củ không chuyện của bản lão ra sao có thể để một hạ nhân lắm lời người tới lôi nha đầu kia ra ngoài đánh hai mươi đại bản cho ta du giáo tập từ lúc nghe lâm tiểu trúc nói xong thân thể liền cương cứng cổ họng tắc nghẹn cuối cùng điều hắn lo sợ cũng tới vương ra quả nhiên tức giận còn trừng phạt rất nặng hắn bất chấp tất cả quỳ xuống dập đầu nói ra xin ngài bớt giận nha đầu tiểu trúc kia không hiểu chuyện Nói năng không phân nặng nhẹ nhưng cũng là có ý tốt, hy vọng ra thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, lão du khẩn cầu ra dơ cao đánh khẽ, nói xong còn dập đầu hai cái. Mã giáo tập thấy thế cũng hủy xuống bên cạnh du giáo tập, lâm tiểu trúc luôn chăm chỉ cố gắng chủ nghệ xuất chúng, xin vương ra nể tình nàng có biểu hiện xuất sắc mà phạt nhẹ, từ lúc viên chi bách đập tay xuống tháp. Tâm của viên thiên Giã cũng như bị buộc chặt trăm ngàn ý niệm xoay chuyển trong đầu, nghĩ xem tại sao phụ thân lại giận dữ như vậy. Từ lúc thử nhận mình có người yêu thương, chỉ sợ phụ thân cũng đoán được đó là ai. Vơ u, vê quy quy, rồi khi lâm tiểu trúc lên tiếng, hắn đã có quan sát, phụ thân lúc đó đang thở dồn dập đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt đồng dung, ánh mắt nhìn hắn có chút tự trách, điều đó chứng tỏ phụ thân đã nghe lọt tai Hơn nữa còn rất xúc động. Với hiểu biết của hắn về phụ thân chỉ cần là lời có đạo lý, phụ thân sẽ không dễ dàng trách phạt giờ đột nhiên giận dữ như vậy chắc chắn có gì kỳ quái, e là muốn dùng để thử hắn. Nếu đã là dò xét, hắn không lên tiếng cầu tình chắc lâm tiểu trúc sẽ bị đánh thiệt a Viên thiên giá trong lòng cười khổ đứng dậy chắp tay nói ra ta cảm thấy lời của du sư phụ rất có lý. Tuy lâm tiểu trúc phạm vào quy cổ nhưng điểm xuất phát là tốt, ý của nàng cũng như ta vẫn hay khuyên ngài đều là muốn tốt cho ngài, muốn cho thân thể của ngài khỏe mạnh hơn. Trước kia ngài cũng từng dạy ta, nói thuộc hạ làm sai cần phải tìm hiểu nguyên nhân hắn phạm lỗi là gì, nếu xuất phát điểm là tốt thì có thể châm trước mà xử lý, không thể gơ đũa cả nắm làm cho cấp dưới dép tâm. Cho nên xin ra vì tấm lòng của Lâm Tiểu Trúc mà tha cho nàng lần này, vương u, v quy quy, rồi viên tri bách vương u, v quy quy, rồi phát hỏa chẳng qua là muốn nhìn phản ứng của con trai. Nhưng đã có hai giáo tập cầu tình giờ con trai lại nói như thế, hơn nữa dù cầu tình cũng không làm người ta nhìn ra manh mối gì, hắn không xác định cô nương này có phải là người trong lòng của con mình không. Có điều cũng không thể diễn quá lố vì thế biểu tình trên mặt lập tức hòa hoãn lại, hướng viên thiên giá xua tay lại nói với hai vị giáo tập đứng lên hết đi, hướng ra bên ngoài, lạnh lùng hỏi, Lâm Tiểu Trúc, ngươi có biết sai chưa? Trước khi nói, Lâm Tiểu Trúc cũng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, cho nên lúc bắt đầu nàng đã có chuẩn bị, vì vậy khi nghe bị phạt 20 đại bản, nàng cũng không thấy kinh hoàng. Nàng tin rằng người thi hành hình phạt cũng sẽ theo ý viên thiên giã mà dơ cao đánh khẽ, 20 đại bản sẽ không gây ra thương tổn quá lớn, nàng tuyệt đối sẽ không mất mạng. Bây giờ nghe viên chi bách nói vậy, biết hắn đã mềm lòng chẳng qua không tiện sửa lời trước mặt người khác nên muốn tìm một bậc thang để leo xuống. Nàng lập tức phối hợp, khom người nói quý nhân bớt giận tiểu trúc sai rồi tiểu trúc không nên phạm quy củ nói chuyện qua giới hạn thỉnh quý nhân nể tình tiểu trúc vì lo lắng cho sức khỏe của ngài liều mình khuyên nhủ mà tha cho tiểu trúc lần này viên chi bách vốn không thực sự tức giận nghe vậy lại cảm thấy vương u v quy quy bực mình vương u v quy quy, quy buồn cười nha đầu này lá gan lớn không phải bình thường Dù nhận sai cầu xin tha thứ cũng không quên khoe thành tích của mình còn nói là liều mình khuyên nhủ nhưng vẫn cố nén cười theo lời ngươi nói bản lão ra chẳng những không nên phạt ngươi mà còn phải khen ngươi đúng không? Tiểu trúc không dám. Có điều công đạo quý tại lòng người, có phạt thì có thưởng tiểu trúc tin quý nhân có quyết định của mình, lâm tiểu trúc đáp. Hừ, hoa ngôn xảo ngữ. Ta hỏi ngươi, ngươi nói nhiều đạo lý như vậy chẳng qua là khuyên ta đừng ăn thịt nữa thôi. Vậy trên bàn kia là cái gì? Chẳng phải là thịt nướng với tương vịt sao? Ngươi một mặt thì khuyên ta vì sức khỏe mà không nên ăn thịt, mặt khác lại làm thịt đưa lên. Ngôn hành không đồng nhất, ăn nói bư bãi như vậy có phải vì muốn đạt được đệ nhất danh? Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, đừng nói là để nhất danh, mà 20 đại bản cũng không trốn được đâu. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 133 Đem nha đầu kia cho ta đi. Nghe vậy, mọi người đều lo lắng nhìn Lâm Tiểu Trúc. Đoan Vương là người nham hiểm, ngoài mặt luôn làm ra vẻ thâm tình nhưng thật ra lại rất lãnh khúc vô tình. Vương gia lại là người trọng tình, nhiều lần bị hắn chèn ép nhưng từ sau khi viên thiên Giả bị hạ độc, vương gia tuy cũng đã biết cách hư tình giả ý nhưng vẫn hận nhất những người trong ngoài không đồng nhất. Nếu lần này nàng toàn làm món chay lại nói một đống đạo lý như vậy, làm cho vương gia chịu thưởng thức món chay của nàng, nếu nàng làm hắn không bất mãn vậy thì quá tốt, chẳng những có được cảm tình của vương gia mà công tử cũng sẽ nhớ ơn nàng. Nhưng nàng lại vì cố ý chiều theo khẩu vị của vương gia mà làm thịt nướng và tương vịt, cho dù có tài ăn nói thế nào, cho dù có trăm cái miệng cũng khó bào chữa cho mình. Nếu vương gia thực sự tức giận đánh nàng 20 đại bản thì là chuyện nhỏ, nếu hắn thực sự chán vết nàng, vậy thì nàng khó sống ở Sơn Trang rồi, còn chuyện của nàng và công tử nữa. Lâm Tiểu Trúc có thể thuyết phục được dưỡng, ngươi yên tâm đi, có dưỡng ở đây, đường viễn ninh vẫn luôn thành thật nhích sát viên thiên giá, nhỏ giọng an ủi hắn. Viên thiên giá cười cười, lắc đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng sáng nho nhỏ bên ngoài, hồi lâu mới chịu rời mắt. Còn gì bằng nữ tử trong lòng tâm ý linh thông với mình có thể hỗ trợ, giúp đỡ mình khuyên can phụ thân còn tạo được hiệu quả rất tốt. Những lời khuyên giải, an ủi vơ, u, ve, quy, quy, rồi, ngay cả nhà hùng biện đại tài cũng chỉ nói được như thế là cùng. Như vậy bảo nàng diễn giải hai món ăn kia và thuyết phục phụ thân không trách phạt nàng thì có gì khó. Tài ăn nói nhạy bén của nha đầu này, không phải đến giờ hắn mới biết, hơn nữa nếu thực sự chọc giận phụ thân, vẫn còn có hắn ở đây. Ai nấy đều hết sức sốt ruột, hạ sơn tiến lên. Khom người thở dài, đang tính lên tiếng thì lâm tiểu trúc đã lanh tay lẻ mắt túm lấy hắn, lên tiếng trước. Không biết quý nhân thấy thịt nướng và tương vị tiểu trúc làm có khác gì món thịt nướng và tương vị khác không? Mọi người nhất thời ngẩn ra. Hay là món ăn này của nàng có gì ảo diệu bên trong? Mã giáo tập và du giáo tập bất chấp việc đi quá giới hạn. Lập tức ngẩng cổ nhìn vào trong bức xem Muốn xem món ăn Lâm Tiểu Trúc làm có gì khác biệt So với món của Ngô Bình Cường và Hạ Sơn Bọn họ là đầu bếp Chỉ liếc mắt liền thấy màu sắc hai món ăn này không giống Nhưng không có lên tiếng Chút chuyện nhỏ này Vẫn nên để Vương gia tự khám phá ra tốt hơn Viên Tri Bách cẩn thận quan sát Gật đầu nói ăn ngươi làm hai món ăn này Khác với hai người kia ở chỗ màu sắc đỏ tươi Rồi quay đầu hỏi với ra bên ngoài có nguyên nhân gì Lâm tiểu trúc khom người Cung kính đáp Tiểu trúc làm hai món mặn kia Thực ra chỉ thêm một loại nguyên liệu Không chỉ làm cho thịt béo mà không ngấu Còn có thể trị liệu cho những người mập mạp ít vận động khiến cho đau đầu tim đập nhanh Loại nguyên liệu này có tên là hồng khúc mễ Do tần quản sự mang từ quê nhà tới Nga Viên tri bách nghe vậy hai mắt tỏa sáng kinh hỷ không thôi Có thể làm cho thân thể khỏe mạnh lại được ăn thịt như vậy không chỉ mình cao hứng mà người nhà cũng không cần lo lắng nữa. Đây không phải là đẹp cả đôi đường, là chuyện mình vẫn luôn mong muốn sao. Viên thiên giá là một đại phu, không chấp nhận được chuyện không căn cứ như vậy liền những mày nhìn tần quản sự hỏi có vật như vậy sao. Tần quản sự nghe đến ba chữ hồng khúc mễ liền xứng sờ, lúc này thấy công tử lên tiếng hỏi vội khom người nói bẩm công tử thuộc hạ quả có mang từ quê nhà tới một loại nguyên liệu nấu ăn gọi là hồng khúc mễ. Thật không dám giấu công tử, ở quê chúng ta thứ này chỉ dùng để nhuộm màu, làm cho thức ăn có màu đỏ vui mắt, còn nó có công hiệu chữa bệnh hay không thuộc hạ không rõ, viên thiên giá nhìn ra ngoài, lâm tiểu trúc, sao ngươi nói có thể trị bệnh. Ngươi căn cứ vào cái gì hay là lại nghe ra ra ngươi nói. Thời điểm khi ông nội ta rời núi từng gặp qua một người họ lý. Nhà này thích nhất là món thịt nướng nhưng trong nhà không có ai mập cả. Thân thể đều rất khỏe mạnh kể cả người già. Hơn nữa thịt nướng nhà bọn họ rất ngon. Sau khi nghe ngóng thì biết được do có cho thêm hồng khúc mễ. Lâm Tiểu Trúc đã chuẩn bị sẵn lý do để đối đáp. Nói là sự thật chỉ là không xảy ra ở thời không này mà thôi. Hay Ta tin tưởng lời tiểu cô nương này, viên Chi bách ước gì lâm tiểu trúc có thể nói nhiều đạo lý hơn, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y tốt cho lục ăn cho nên lúc này rất ủng hộ nàng. Ở chung ba năm, viên thiên giã cũng biết lâm tiểu trúc thoạt nhìn lớn gan kiêu ngạo nhưng thật ra tính tình rất trầm ổn, cẩn thận sẽ không vì muốn thoát khỏi trừng phạt mà hầu ngôn loạn ngữ, lại càng không vì danh hiệu để nhất mà ăn nói bư bãi, làm chuyện mai một lương tâm. Hơn nữa nha đầu kia luôn tạo ra kỳ tích biến chuyện không thể thành có thể. Cho nên tuy miệng chất vẫn mà lòng đã tin hơn phân nửa, thấy phụ thân nguyện ý tin nàng thì cũng không nhắc lại nữa. Hắn làm như vậy khiến cho Viên Chi Bách lấy làm lạ. Chuyện liên quan tới sức khỏe của mình, Nhi Tử lại là người thận trọng, nếu là bình thường hắn sẽ không dễ dàng buông tha việc này mà sẽ yêu cầu Lâm Tiểu Trúc đưa ra chứng cứ rõ ràng thế nhưng lúc này hắn lại không truy vấn tiếp, giống như là chấp nhận lời giải thích của nàng. Chuyện này đáng để phải suy nghĩ đây. Nhưng Viên Chi Bách cũng không nói thêm, chỉ cầm đũa, gắp một miếng thịt nướng cho vào miệng. Nói thì dễ, phải xem thực lực thế nào. Rượu nồng, nước tương đậm đà, vị ngọt của đường phèn còn có chút vị chua thoáng qua của hồng khúc mễ, độ lửa thích hợp khiến cho miếng thịt ba chỉ dung hợp hoàn toàn giữa nạc và mỡ, không gây cảm giác đầy mỡ. Mềm mà không sạm, hương vị thơm ngon. Cắn một miếng cảm giác mùi gừng, mùi gia vị hòa với mùi thịt lan tỏa khắp khoang miệng, vị thơm quanh quẩn nơi đầu lưới, mãi không tiêu tan. Hảo, hảo, hảo. Viên chi bách lòng tràn đầy tán thưởng liên tục khen ngợi. Lão du, lão mã khó trách các ngươi không để ý tới bản thân mà cầu tình cho tiểu cô nương này. Tài hoa của tiểu cô nương này rất cao, đúng là trò giỏi hơn thầy. Món thịt nướng này của nàng, so với các ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Đến, đến, các ngươi đến nếm thử đi, đồ tốt, đương nhiên muốn chia sẻ với mọi người để cùng nhau tán thưởng, vậy mới có tư vị. Cho nên viên chi bách rất vui vẻ mà kêu viên thiên giá đường viễn ninh cùng ba vị giáo tập cùng thưởng thức. Lâm tiểu trúc thịt kho tàu có hương vị như vậy, có phải vì cho thêm hồng khúc không? Người kinh ngạc nhất là tần quản sự. Hắn không ngờ hồng khúc của quê mình lại có công hiệu như vậy, không chỉ do hồng khúc. Mà cách chế biến món này cũng rất đặc biệt, Lâm Tiểu Trúc lấy trong lòng ra một tờ giấy, đây là bí phương làm món kho tàu kính hiến cho quý nhân chuyện này, nàng đã sớm nghĩ tới. Thịt đông pha khác với thịt nương có lẽ do không dùng dầu, hơn nữa thời gian chế biến lại lâu nên không chỉ hương vị thơm ngon mà còn không ngán. Lại thêm thịt nướng được ướp với hồng khúc ăn càng thêm ngon. Vì suy nghĩ nửa ngày quyết định cho hai món này để tham gia thi đấu. Coi như là một cách để hồi báo viên thiên giá. Với sự thông minh của hắn chắc chắn sẽ biết tới tổn thất của nàng. Để hắn thiếu nàng một cái nhân tình có thể sau này sẽ có dịp dùng tới. Hơn nữa nếu quý nhân cao hứng, nói không chừng sẽ thưởng lớn cho nàng. Viên thiên giá không thể ngăn cản người khác thưởng tiền cho nàng nha. Viên toàn từ bên trong đi ra nhận lấy bí phương đem vào cho viên chi bách. Viên chi bách là một người từng trải, tuy không có xuống bíp nhưng cũng biết cách làm thịt nướng thế nào, cho nên vơ u, V quy quy, nhìn bí phương đã biết nó rất khác biệt. Hắn đọc kỹ một lượt rồi cẩn thận để vào trong lòng tâm tình vô cùng tốt, hô lên thưởng năm lạng, ra thưởng cho lâm tiểu trúc năm lượng vàng. Viên toàn theo lệ hô lên rồi lấy trong lòng ra năm lượng vàng thưởng cho Lâm Tiểu Trúc, lòng thầm thấy may mắn vì mình có chuẩn bị. Hắn nghĩ hôm nay thi đấu, nếu có học đồ nào làm món ăn ngon, không chừng vương gia cao hứng sẽ muốn thưởng cho nên mới mang theo một ít bạc và vàng, không ngờ lại có dịp dùng tới. năm lượng vàng tương đương với 50 lượng bạc. Tuy so với lão gia tử bán bí quyết được 500 lượng thì vẫn còn kém xa nhưng vốn chỉ định cho không để lấy lòng viên thiên giáp, giờ được như vậy cũng đã là nhiều. Lâm Tiểu Trúc thật lòng hướng về bức xem hành lễ tạ ơn tạ quý nhân ban thưởng, viên chi bách không phải nhìn ăn mà vẫn có sức khỏe tốt, ai lại không muốn. Hôm nay có được thu hoạch lớn như vậy, tâm tình rất tốt liền nổi tính trẻ con quay đầu nói với viên thiên giáp. Ta muốn ngươi đưa cho ta tiểu nha đầu này về làm đầu bếp, ngươi nghĩ sao? Vậy không được, viên thiên giã không hề nghĩ ngợi gì mà lập tức đáp lời, nói xong cũng thấy sưởng sốt nhưng hắn phản ứng mau, rất nhanh liền tìm được cái cớ, cười cười nói với viên chi bách nha đầu này, một là không hiểu uy củ, làm việc lỗ mãng, ngươi thấy vơ u, v, quy quy, rồi nàng nói chuyện đó. Suýt chút nữa là bị ngài kéo ra ngoài đánh 20 đại bản rồi Phu nhân ở nhà quan trọng nhất là quy củ Nếu nha đầu kia đến quý phủ chắc chắn ngày nào cũng bị ăn đòn rồi Đến lúc đó không đến nửa tháng sẽ bị bán đi Như vậy uổng tông ta bồi dưỡng 3 năm cũng mai một khả năng chủ nghệ của nàng Thật ra ngài cũng không phải không có nàng không được Đã có bí phương của món thịt nướng kia rồi Tùy tiện tìm một đầu bếp đều có thể làm được Nói xong quay đầu liếc mắt ra ngoài mộ cái Tuy bên ngoài không nhìn lấy bên trong Hắn có nháy mắt cũng vô dụng Nhưng lâm tiểu trúc và hắn tâm ý liên thông hẳn có thể hiểu được sự khó xử của hắn xem nói nàng nguyện ý ở lại Sơn Trang Chứ không cùng quý nhân rời đi Biết vì ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 134 Rời khỏi Sơn Trang Bên trong nói chuyện Lâm Tiểu Trúc thật ra nghe được, nàng biết viên thiên giã sẽ không muốn để nàng đi thành ra cũng không để ý lắm. Nhìn năm lượng vàng trong tay, khóe miệng kiềm không được mà nít lên thoáng thấy ánh mắt gen tỵ của Ngô Bình Cường liền cúi đầu, ra vẻ thành thật. Viên Tri Bách có thể xác định nhi tử chính là thích cô nương này cũng từ chối cho ý kiến đối với những lời của viên thiên giã quay đầu nói với bên ngoài bước xèm lâm tiểu trúc ý của ngươi thế nào. Làm người không nên đòi hỏi quá nhiều, hiện giờ đã hiểu tính tình của viên thiên giá, biết ở bên cạnh hắn cũng không quá thảm, Lâm Tiểu Trúc đương nhiên không muốn đi cùng vị quý nhân ngay cả mặt mũi còn chưa biết kia. Cho nên không cần nghĩ đã nói Tiểu Trúc là hạ nhân của công tử đương nhiên sẽ nghe theo sự phân phó của công tử, Nga. Vậy ngươi có thể suy nghĩ một chút. Công tử nhà ngươi là cấp dưới của ta, ngươi theo ta tiền đồ hơn hẳn đi với hắn rồi, viên chi bách thuyết phục. Lâm Tiểu Trúc Kiên Đình đáp, Tiểu Trúc Nguyện ở lại trong sơn trang, nghe theo sự phân phó của công tử. Câu trả lời này là cho tâm tình của viên thiên giá rất tốt, cười nói với phụ thân mình, ra không phải vẫn thích tay nghề của mã sư phụ sao. Ngày mang hắn đi đi, hử. Viên Chi bách chừng mắt liếc con một cái, nhớ tới lời viên toàn đã khuyên hắn liền không gây khó dễ với viên thiên giá trong khoảng thời gian ta ở đây để nàng nấu ăn cho ta đi. Viên thiên giá không có ý kiến gì về chuyện này, tính tình của Lâm Tiểu Trúc luôn khiến mọi người yêu thích nếu phụ thân cũng thích nàng. Vậy thì không gì tốt hơn. Có được bí quyết, viên Chi bách cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Còn chuyện tay nghề làm thịt nướng của Lâm Tiểu Trúc còn cao hơn cả sư phụ dạy nàng là lão mã thì hắn không quan tâm bởi vì hắn biết nhi tử của hắn sẽ để ý, hắn chỉ cần ngồi im hưởng thụ là được. Nhớ tới chức trách làm giám khảo của mình, hắn lại cầm đũa nếm thử món ăn của Hạ Sơn và Ngô Bình Cường. Tục ngữ nói, không sợ không ngon mà chỉ sợ quá ngon. Viên tri bách vốn là người sành ăn, lại được nếm qua món thịt nướng của Lâm Tiểu Trúc, càng cảm thấy món thịt nướng của Ngô Bình Cường và Hạ Sơn ăn vào rất ngán, hương vị cũng không thơm ngon bằng. Hắn lại gọi đám người viên thiên giá nếm thử, sau đó hỏi, ta muốn trao danh hiệu đề nhất cho Lâm Tiểu Trúc, các ngươi có ý kiến gì không? Không có ý mọi người đồng thanh đáp. Nếu bình thường, phải nếm hết các món ăn rồi mới phân đỉnh cao thấp chứ không thể chỉ mới một món đã đưa ra kết quả như vậy sẽ thật bất công. Nhưng chuyện sức khỏe và sở thích của Viên Chi Bách vẫn luôn xung đột với nhau, mấy năm qua đã làm mọi người sứt đầu mẻ chán. Không cần nói đâu xa, chỉ mấy ngày vơ u, v, quy, quy qua thôi cũng đã ép buộc mọi người quá mức. Bây giờ Lâm Tiểu Trúc đã giải quyết được nan đề này. Tuy chưa chứng minh được phương pháp của nàng thực sự tốt nhưng có hy vọng vẫn hơn là không có gì. Hơn nữa, thái độ làm người của nàng, mọi người đều hiểu rõ, không cần chứng minh, trong lòng cũng đã tin hơn phân nữa. Cho nên chỉ hận không thể ban thưởng thật hậu hĩnh cho nàng để nhất danh thì tính là gì chứ. Bên trong, mọi người đều nhất trí đồng ý để lâm tiểu trúc đạp danh hiểu để nhất bên ngoài. Hai đối thủ của nàng càng không dám cho ý kiến về quyết định này. Từ lúc Lâm Tiểu Trúc nói ra những lời kia, bọn họ đã không còn ý muốn tranh cao thấp với nàng. Ngay cả Ngô Bình Cường luôn cho rằng mình tài giỏi nhưng không gặp thời, vẫn luôn ven tị với Lâm Tiểu Trúc cũng tự biết mình trong tình huống như vậy, một lời cũng không thể thốt ra chứ đừng nói là một đống đạo lý cao thâm ảng diệu như vậy còn thuyết phục được vị quý nhân kia. Hơn nữa, còn tự tìm ra bí quyết làm món thịt nướng thơm ngon, hắn tự thấy mình không có năng lực đó. Bình thường, Lâm Tiểu Trúc thể hiện trí tuệ và sự nhạy bén ở trước mặt Viên Thiên Giã và Đường Viễn Ninh, bọn họ không được nhìn thấy, hôm nay được chứng kiến, làm cho bọn họ khiếp sợ và kính nể, trong lòng không khỏi sinh ra kính phục, hoàn toàn tâm phục khẩu phục khi nàng đạt danh hiệu đệ nhất. Thật ra thì không phục thì làm được gì? Ngô Bình Cường biết Chỉ cần quý nhân có hào cảm với Lâm Tiểu Trúc thì dù mình nói hay đến mức nào, có lý ra sao cũng sẽ không thay đổi được kết quả. Hơn nữa, có cho hắn mười là gan, hắn cũng không dám nói ra những lời khác người như Lâm Tiểu Trúc, cho nên hắn lấy gì để tranh với nàng. Nghe nói để nhất sanh được quyền đưa ra một yêu cầu, đoán được nhi tử thích cô nương này, hứng thú của viên chi bách đối với Lâm Tiểu Trúc ngày càng đậm, liền hỏi Lâm Tiểu Trúc. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra Nếu bản lão gia có thể làm Nhất định sẽ đáp ứng ngươi Thật sự Lâm Tiểu Trúc mừng rỡ Vị quý nhân này là lão đại của viên thiên giá nha Mệnh lệnh của hắn Viên thiên giá không thể không nghe theo Nếu nàng bây giờ nàng yêu cầu hắn cho mình chuộc thân chắc Viên thiên giá không thể không đáp ứng chứ Nghe Lâm Tiểu Trúc hô lên Tâm của viên thiên giá liền trầm xuống nha đầu kia muốn khẩn cấp rời khỏi hắn vậy sao Một cỗ chua xót tràn ngập trong lòng hắn Bất chấp phụ thân nghĩ thế nào đã vội vàng lên tiếng yêu cầu của Lâm Tiểu Trúc Mấy ngày trước đã nói rồi Lúc đó ta đã hứa với nàng yêu cầu gì vậy ngoại trừ đường viễn ninh Ai nấu đều rất tò mò Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn về phía bức xem Mấp máy miệng cố đèn nén ý định nhờ quý nhân thay nàng chủ trì công đạo Dùng 5.000 lượng bạc chuộc thân là chính nàng đã đáp ứng, lúc này ở trước mặt mọi người lật lọng chỉ làm cho viên thiên giã nổi giận mà thôi, như vậy thì nàng sẽ không có trái cây ngon mà ăn, hơn nữa cũng vi phạm nguyên tắc làm người của nàng. Thôi quên đi. Viên thiên giã thấy Lâm Tiểu Trúc không lên tiếng trong lòng thở dài nhẹ nhõm, không trả lời mọi người mà nói với bên ngoài các ngươi có thể trở về. Dạ. Hạ Sơn tuy rất tò mò Lâm Tiểu Trúc đã đưa ra yêu cầu gì, nhưng vẫn nghe lời công tử mà cáo lui. Vương U, Vê Quy Quy, về tới sân đã vội hỏi, Lâm Tiểu Trúc, ngươi đã đưa ra yêu cầu gì vậy? Chuyện chuộc thân, nếu không ai nói tới thì thôi, một khi đã nói ra thì sẽ như dịch bệnh mà lan tràn, cản trở kế hoạch của viên thiên Giả còn gây nên phong ba bão táp. Lâm Tiểu Trúc chỉ muốn bảo vệ bản thân cũng không có năng lực cứu vớt người khác nên sẽ không nói ra sự thật liền bày ra vẻ mặt đau khổ. Ta muốn công tử thưởng tiền nhưng vị quý nhân kia đã cho ta 5 lượng vàng, không biết công tử có còn chịu thưởng ta 20 lượng bạc như đã hứa không? Tổng cộng 70 lượng. Ngô Bình Cường lớn như vậy, số tiền hắn thấy được chỉ là 250 văn tiền bán thân. Bây giờ nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy. Hai mắt trợn tròn nhìn nàng như nhìn thấy một đống vàng. Ngô Bình Cường, ngươi làm cái gì vậy? Hạ Sơn thấy vậy liền tiến lên ngăn cách hắn và Lâm Tiểu Trúc cao mày hỏi. Ta có bao nhiêu tiền thì các ngươi đã biết, nếu vàng của nàng bị mất, công tử đương nhiên sẽ liệt hai người này là đối tượng tình nghi đầu tiên. Lâm Tiểu Trúc thò đầu từ phía sau Hạ Sơn trả lời Ngô Bình Cường, sau đó xoay nơ gơ u. Vê quy quy to đi về phòng ngủ thử dịp không có ai, đem đính vàng khâu vào đai lưng của mình. Ngô Bình Cường không phải là Ngô Thái Vân, dù lòng dạ có chút hẹp hòi, lá gan lại nhỏ nhưng bị nàng nói như vậy cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ở đây có ngân hàng thì hay rồi, đem gửi vào đó là an toàn nhất, lúc này nàng rất hoài niệm ngân hàng ở hiện đại. Lâm Tiểu Trúc thế nào? trận đấu kết quả như thế nào? Vương U VQ Q vào sân, mọi người đã ồn ào hỏi. Hắc hắc, ta được đệ nhất danh. Lâm Tiểu Trúc Vương U VQ Q tươi cười nói Vương U VQ Q nhìn Tô Tiểu Thư biểu tình trên mặt phức tạp đang đứng ngay cửa phòng ngủ. Đem chuyện của nàng và Hạ Sơn nói với Viên Thiên Giả, ngoại trừ Ngô Bình Cường thì người bị hiểm nghi lớn nhất chính là Tô Tiểu Thư. Tuy ở chung với nhau 3 năm vui vẻ nhưng nàng vẫn không quên thân phận nổi gián của Tô Tiểu Thư. Theo lý thì Tô Tiểu Thư sau khi biết tâm ý của Hạ Sơn dành cho mình liền chuyển yêu thành hận. Làm ra chuyện như vậy không phải không có khả năng. Hơn nữa nàng cũng là người có cơ hội nói với viên thiên giá chuyện này. Nếu là người khác làm sao trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được viên thiên giã. Cho nên ngày đó khi trở lại phòng ngủ. Nàng đã hỏi thăm mấy người trong phòng về thời gian đến ruộng lúa Hạ Sơn cũng hỏi bên phía Nam Sinh Kết quả mọi tội chứng đều chỉ về phía Tô Tiểu Thư Có lẽ ngày đó Tô Tiểu Thư đến phòng bíp cũng không phải muốn nghe lén Cho nên hành tung không có lén lút Như vậy rất dễ bị điều tra ra Có điều sau khi biết chân tướng sự việc Lâm Tiểu Trúc cũng không có giáo mặt chỉ trích nàng Hơn nữa có chỉ trích thì được cái gì chứ Mà chuyện đã xảy ra rồi, nàng có hối hận cũng không bù được gì. Hạ Sơn vốn vì chuyện tình cảm mà có chút áy náy nhưng lúc này cũng đã bình tĩnh lại tình cảm ba năm coi như là chấm dứt. Tiểu Trúc chúc mừng ngươi a. Sau khi mọi người rời đi, Tô Tiểu Thư tươi cười đi đến bên nàng thấp giọng nói, ta muốn hỏi, ngươi đã đưa ra yêu cầu gì với ông Tử. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, lặng lặng nhìn nàng thấy Tô Tiểu Thư làng tránh. Không dám nhìn lại mới nhẹ nhàng cười nói yên tâm, ta không có yêu cầu ở cùng một chỗ với Hạ Sơn, nói xong cầm một dũng đi ra ngoài. Nàng cảm thấy cái mũi có chút êm ẩm. Nhớ ngày nào, khí lực của nàng còn yếu, đều là tô tiểu thư múc nước giúp nàng, cũng là tô tiểu thư đã giặt quần áo giúp nàng trong mùa đông rét mướt Lúc trước hai người tốt như vậy, sao giờ lại rơi vào tình cảnh này? Vơ, U, V, Quy, Quy. Ra khỏi cửa đã nhìn thấy Viên Thập, thanh âm có chút lo lắng nói với nàng, "Lâm Tiểu Trúc, công tử cho gọi ngươi." Lâm Tiểu Trúc rủi mắt, nhìn Viên Thập hỏi, "Có chuyện gì vậy?" "Nàng vơ u, v q q, từ chính viện đi ra, lẽ ra lúc này Viên Thiên Giá phải bồi quý nhân ăn cơm mới đúng, tìm nàng làm gì chứ?" Viên Thập tiến tới gần, Liếc nhìn Chu Ngọc Xuân bên cạnh một cái rồi mới kéo Lâm Tiểu Trúc sang một bên nói công tử hỏi ngươi có phải tất cả tiền ngươi đều mang theo bên người phải không? Nếu không thì mau về lấy rồi đi theo ta, Lâm Tiểu Trúc trong lòng nhảy rừng, đưa mắt nhìn viên thập như muốn hỏi. Viên thập nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn biết Lâm Tiểu Trúc thông minh, không có gì giấu được nàng. Đều ở trên người, ta hiện tại có thể đi theo ngươi lâm tiểu trúc xoay người sang chỗ khác đưa một dũng cho chu ngọc xuân ngươi giúp ta mang đến phòng tắm đi ta đi cùng viên thập một lát nói xong yên lặng nhìn chu ngọc xuân một cái rồi mới theo viên thập rời đi trong khoảng thời gian này nàng luôn không biết khi nào sẽ rời khỏi sơn trang cho nên đem tất cả tài sản khâu vào trong đai lưng cho nên bây giờ không cần quay về phòng ngủ a lâm tiểu trúc đưa quần áo của ngươi đây ta giúp ngươi mang đến phòng tắm luôn Chu Ngọc Xuân ở phía sau hô lên. Không cần. Lâm Tiểu Trúc ôm lấy bọc quần áo, phất tay đáp. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 135. Trên đường. Tháng 7 ánh mặt trời như đổ lửa chiếu trên mặt đất trên sơn đảo có bốn chiếc xe ngựa đang phóng như bay tám con ngựa vó tung cao thở phì phò toàn thân ướt đấm mồ hôi hai ngày trước khi ta xuất kinh sức khỏe vẫn tốt mà sao đột nhiên lại bệnh tình nguy kịch chứ trung niên mập mạp ngồi trong chiếc xe ngựa thứ hai lấy tay lau mồ hôi oán giận nói người này chính là viên chi bách có điều lúc này dung mạo của hắn âm trầm hơn hoàn toàn khác với khi ở sơn trang Cũng do dáng người mập mạp không thể thay đổi cho nên lúc ở Sơn Trang hắn không thể gặp người lạ viên thiên giã vẻ mặt cũng âm trầm ngồi bên cạnh hắn đưa tay vén màn trúc che nắng nhìn ra bên ngoài nói thời tiết quá nóng bức. Lão gia tử nằm trên giường lâu ngày thân mình chắc chắn sẽ càng không khỏe hơn lại an ủi cha ngài đừng nóng vội một canh giờ nữa là tới kinh thành rồi đã có viên nhất ở trong cung lại có tục mệnh đan sẽ không việc gì đâu. Viên chi bách gật gật đầu thở dài một hơi Không thèm nhắc lại Lát sau hắn như nhớ ra việc gì chừng mắt nhìn viên thiên Dã Sắp tới im thành Ngươi mau đem dược đến xe ngựa phía sau Cho lâm tiểu trúc uống đi Ta biết ngươi thích nha đầu kia Nhưng quy củ chính là quy củ Chỉ cần người đi theo cảnh người Dù là ai cũng phải uống thuốc Lại phân phó viên toàn Đang ngồi ngoài đánh xe Viên toàn lát nữa ngươi đi theo nhìn Miễn cho tiểu tử này trước mắt đáp ứng, dỗ lão nhân ta vui, sau lưng lại làm ngược lại. Cha, viên thiên giá vẻ mặt bất đắc dĩ, người cũng không nhúc nhích, ta cũng nói với ngươi rồi, lâm tiểu trúc ăn mềm chứ không ăn cứng. Nếu không ép nàng uống thuốc, nàng có thể một lòng với chúng ta nhưng khi ép nàng uống thuốc rồi, nàng nghĩ thế nào thì rất khó nói. Dù sao cũng đã đến kinh thành, ở nhà đều có người dòm chừng. Ra ngoài lại luôn đi theo ta, sẽ không có việc gì đâu. Nói bậy. Viên chi bách vỗ vào thành xe, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng đến phủ, là đầu bếp của ngươi, ngươi ăn gì đều do nàng làm. Ngươi còn muốn người ta lợi dụng thời cơ mượn tay nàng để hạ độc ngươi sao? Nếu nàng như ngươi nói uống thuốc liền có gì tâm chi bằng giết đi cho xong chuyện cần gì phí nhiều tiền, nhiều tinh lực để bồi dưỡng người như vậy. Nếu ngươi muốn nữ nhân cha tìm cho ngươi, muốn giảng nào cũng được. Nếu mê luyến nha đầu kia tới mức an nguy bản thân cũng không lo, ta nhất định không thể bỏ mặt ngươi được. Dương nhi, ngươi phải nhớ kỹ tính mạng của ngươi không chỉ của một mình ngươi mà còn liên quan tới cha mẹ. Ngươi vì một nữ tử mà đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, ngươi muốn ta và mấu thân ngươi lo lắng sao? Ngươi đặt ta và mấu thân ngươi ở chỗ nào? Hay cha mẹ ở trong lòng ngươi còn không bằng một nữ tử? Lời này rất nặng, hơn nữa tâm tư cũng bị phụ thân nói thẳng ra. Trên mặt viên thiên giã liền lộ ra biểu tình khó xử và khổ sở, hai tay nắm chặt chiến phiến kiên nhẫn giải thích cha. Ngài không biết, hiên viên thánh thượng từng tới thanh khê trấn ở một tháng, lâm tiểu trúc đã được hắn nhận làm đồ đệ còn dạy cho chủ nghệ, đồ đệ. Viên chi bách hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời viên thiên giã. Dù là đồ đệ của Thánh Thượng cũng không có gì hiếm lạ. Vì lão gia tử kia mấy năm nay chu du nhiều nước, thu đồ đệ không có năm người cũng có 10 người. Luật cũng đã quy định hắn không thể mang bọn họ đi cũng không thể thay đổi địa vị của bọn họ. Cho nên dù là đồ đệ của lão gia tử cũng phải làm nô bộc của chúng ta. Chúng ta nể mặt hắn, không xử tử cũng không làm khó nàng. Như thế lão gia tử cũng không thể trách được chúng ta nhưng theo viên nhị hồi báo tình cảm của nàng và lão gia tử không giống các đồ đề khác những đồ nhi khác lão gia tử thương bọn họ tình cảnh thê thảm đáng thương tâm thuật lại chính nên mới hỗ trợ dạy cho bọn họ một nghề để kiếm sống nhưng lần này lão gia tử đến thanh phê chấn không xu dính túi lại chỉ có một mình là lâm tiểu trúc đưa hắn về còn dùng tiền của mình để thu xếp chỗ ăn chớ ngủ cho hắn tận tâm chiếu cố hắn Nghe viên nhị nói, lão gia tử quả thật đối đãi với Lâm Tiểu Trúc như là cháy gái để cho nàng dập đầu bái sư thái độ hoàn toàn khác những lần trước. Nếu hắn biết chúng ta ép Lâm Tiểu Trúc uống thuốc, tuy hắn không thể công khai trừng trị chúng ta nhưng cơ sở ngầm mà Thánh Thượng ship đặt ở các quốc gia cũng không phải ăn không ngồi rồi, có gì mà hắn không biết. Chỉ cần hé lộ chuyện thượng vì công sức chúng ta bố trí nhiều năm đều sẽ uổng phí. Chỉ cần không phát động chiến tranh, chỉ cần đoan vương không thi hành biện pháp chính trị bảo ngược, ai làm hoàng thượng đối với lão gia tử không sao cả. Nói vậy sao lúc trước ngươi không để lâm tiểu trúc đi? Cho nàng một số tiền để nàng sống những ngày thoải mái chẳng phải rất tốt sao? Lão gia tử cao hứng có lẽ còn giúp chúng ta đoạt vị nha. viên chi bách càng nghĩ càng giận. Dương Nhi ơi Dương Nhi có phải vì ngươi thích nàng nên không muốn để nàng tự do không? Vì một nữ tử, ngươi, ngươi. Nói xem, viên thiên giá vốn vân đạm khinh vân bị phụ thân nói trúng tâm tư, mặt đỏ bừng đau đầu nhức ớt tiếp tục thuyết phục thực ra nguyên nhân lớn nhất không để nàng đi là sợ nàng không an toàn. Ngươi cũng thấy đó, nha đầu kia bộ dáng không tệ lắm. Nếu để nàng đi, nhân thủ chúng ta lại không đủ, sẽ có lúc không trông chừng được. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lão gia từ đâu cần biết là nguyên nhân gì, nhất định sẽ quy trách nhiệm cho chúng ta. Hơn nữa, nàng luôn ở trong sơn trăng, biết chuyện của chúng ta, nếu ra ngoài bất cần để lộ tin chẳng phải sẽ gây phiền toái cho chúng ta sao. Cho nên, ta càng nghĩ càng thấy nên để nàng ở bên cạnh mới tốt. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng ta để nàng trở thành một đầu bếp tính tình con mình thế nào, viên chi bách sao lại không biết. Chỉ cần hắn muốn thì nhất định sẽ làm được. Cái gì mà an toàn chỉ là kiếm cớ. Hắn đã muốn đem lâm tiểu trúc theo bên người, có nói gì cũng phí lời. Nhi từ lúc nhỏ đã gặp nạn lưu lạc bên ngoài, vất vả lắm mới thích một cô nương, hơn nữa nói cũng có đạo lý mình còn ngăn cản chẳng phải là chia sẻ uyên ương sao? Viên Tri bách thở dài vỗ vỗ vai Viên Thiên giã nói tùy ngươi thôi. Dù sao ta cũng không quản được ngươi, tự ngươi cẩn thận một chút. Cha chỉ mong ngươi một chuyện đừng để tình cảm làm mờ lý trí. Ta thấy hiện tại Lâm Tiểu Trúc còn chưa có thích ngươi, ngươi cần phải thêm chút sức lực. Chỉ cần nàng thích ngươi, một khi đã khăng khăng một mực thì cái gì cũng không sợ. Đến thời điểm tất yếu, ngươi cũng nên dùng sức mạnh. Nữ nhân chỉ thích nam nhân cường thế, chỉ cần ngươi có được nàng, nàng sẽ không hài lòng với ngươi. Dùng sức mạnh thì có tác dụng gì, viên thiên giã quay đầu, cố che giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình viên chi bách vơ, u, v, quy, quy, bực vơ, u, v, quy, quy, buồn cười. Nhìn đứa con tâm cao khí ngạo của mình đang tính nói tiếp thì bên ngoài vang lên thanh âm của viên toàn ra. Phía trước là thập lý đình, chúng ta nên tách khỏi công tử nếu không sẽ dễ làm người ta hoài nghi Ta sẽ đến xe sau ngồi, viên thiên giã ước gì ngay lập tức biến mất để khỏi nghe phụ thân lại nhảy Thế nhưng trước khi xuống xe, hắn lại là người lại nhảy Cha trở về ngài nên ăn ít thịt thôi, nếu có muốn ăn thì nên cho hồng khúc phấn vào Dược ta đưa cho ngài cũng đừng quên đưa cho nương uống Hai người các ngươi phải chú ý sức khỏe bản thân. Lần này ta sẽ không nhanh chóng rời khỏi kinh thành có việc gì bảo viên toàn tìm ta. Biết rồi, nói mãi, ngươi còn dài dòng hơn cả nương ngươi. Viên chi bách tuy không kiên nhẫn nhưng gương mặt lại lộ ra biểu tình hưởng thụ. Nhi tử hiếu thuận nên mới nhiều lời, nếu là người thì hắn đã không thèm nói nửa lời. Trở lại xe sau. Viên thiên giã sai viên cửa dừng xe dưới một gốc cổ thụ, đợi cho xe của viên chi bách đi thật xa mới lấy trong lòng ra một bình thuốc đặt dưới mũi lâm tiểu trúc cho nàng ngửi, ơ, ta đang ở đâu vậy? Một lát sau lâm tiểu trúc từ từ tỉnh lại, chớp chớp mắt hỏi, quay đầu nhìn thấy viên thiên giã đang lặng lặng nhìn mình, giật mình bật dậy, đầu đụng vào thành xe. Nàng không để ý kêu lớn ngươi là ai? Thân thể nhanh chóng lùi về một góc. Viên thiên giã cũng không giải thích, nhìn nàng luống cuống mới chậm rãi nói, Lâm Tiểu Trúc có phải ngươi giấu năm lượng vàng và 20 lượng bạc ở đai lưng không? Lâm Tiểu Trúc vội lấy tay ôm bụng, sờ đai lưng thấy tiền vẫn còn mới an tâm, nghi ngờ nhìn viên thiên giã từ trên xuống dưới, sao ngươi biết? Ngươi là ai? Thấy nàng như con thú nhỏ, mở to hai mắt, liên tiếp lùi lại như chuẩn bị chạy trốn. Viên thiên giã bật cười thành tiếng. Ngươi nói xem ta là ai. Người trước mắt tuy xa lạ nhưng thái độ rất hiền lành. Lúc này đang ở trong xe ngựa. Bên ngoài là cây xanh che trời. Theo đuôi xe còn nhìn thấy sơn đảo. Lâm tiểu trúc nhìn lướt qua cảnh vật chung quanh. Nhớ lại lúc chàng vàng Mình đang tính đi tắm cùng Chu Ngọc Xuân. Thì viên thập đến gọi. Bảo theo hắn đến chỗ viên thiên giã. Sau đó thì choáng váng hôn mê. Nhớ tới. Lâm tiểu trúc tâm niệm vương u, v, q quy, quy, động cẩn thận đánh giá nam tử trước mắt. Nam tử này khoảng 20 tuổi, chiều cao tương đồng với viên thiên Giã trên người mặc áo dài xanh đen, làn da màu lúa mạch, hai mắt to sáng, ánh mắt sâu như đáy hồ, mũi cao, môi dày, cằm ngay ngắn. Tướng Mạo tuy không anh Tuấn như viên thiên Giã nhưng lại làm người ta có hảo cảm. Đôi mắt sâu như hồ nước tựa tiếu phi tiếu cười cười, còn biết trong đai lưng nàng có tiền. Đáp án quá rõ ràng. Đoán chúng có được thưởng không? Nàng chớp chớp mắt hỏi. Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136 Ai muội Chương 136 Ái mỗi viên thiên giá chừng mắt nhìn nàng, ngươi có cần phải tham tiền giữ vậy không? Nếu ngài chịu giảm giá, ta sẽ bớt tham tiền, lâm tiểu trúc tươi cười đáp lại. Mơ tưởng. Viên thiên sầm mặt, mở quạt ra sức mà quạt, năm ngàn lượng bạc, một văn cũng không thể thiếu, nha đầu này trăm phương nhìn kế muốn rời khỏi mình, sống những ngày tự do tự tại, hắn lại thấy buồn bực. Nghe vậy Lâm Tiểu Trúc càng thêm khẳng định thân phận của người trước mặt. Nàng tiến đến trước mặt viên thiên giã, chăm chú nhìn không nháy mắt, ngài dùng cái gì làm mặt nạ vậy? Không hề có chút sơ hở nào. Công tử, ngài cũng thay đổi bộ dáng của ta được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên phóng đại trước mắt, đôi con ngươi ngập nước chăm chú nhìn mình. Hương thơm đặc trưng của thiếu nữ phả vào hai lỗ mũi, đôi đỏ tươi như quả anh đào làm cho người ta rất muốn nếm thử. Nghe được thanh âm hô hấp dồn dập, làn da màu lúa mạch của Viên Thiên Giã bỗng nhiên đỏ ửng, ánh mắt nhìn mình chằm chằm tràn ngập dục vọng. Lâm Tiểu Trúc cả kinh, vội nhích ra xa kích động nói, "Ta, ta muốn xuống xe, bộ dáng y như con thỏ nhỏ bị thương." Cho đến khi nhìn thấy đứng dưới tàng cây còn có ba người lạ mặt khác, hai con ngựa kéo xe đang uống nước, nàng mới lấy lại bình tĩnh. Tâm tư của viên thiên giá đối với nàng, lần trước nàng đã đoán được. Hôm nay nguyện ý theo hắn đến Kinh Thành làm đầu bếp cho hắn cũng vì nàng không có quyền chọn lựa. Viên thiên giá đã quyết định nàng muốn hay không cũng không thay đổi được. Nguyên nhân thứ hai là nàng thấy đi theo hắn vẫn tốt hơn bị phái tới ủ sói hang hổ nào đó. An toàn bản thân là quan trọng nhất chuyện khác tính sau. Về phần tình cảm của hai người, nàng cảm thấy chỉ cần mình không đồng tâm, vấn đề sẽ không lớn. Viên thiên giả là người kiêu ngạo, trước khi bắt được tâm của mình, hắn sẽ không dùng vũ lực với mình càng không hạ lưu dùng thủ đoạn để bức mình đi vào khuôn khổ. Chỉ cần mình không chế được cảm xúc, giả vờ ngây thơ tập trung kiếm tiền. Chỉ cần kiếm đủ tiền chuộc thân thì lập tức cao chạy xa bay, sẽ không có chuyện gì nữa nhưng chuyện hôm nay đã cảnh báo nàng. Viên thiên giã là một thanh niên huyết khí phương cương, lại có tâm tư với nàng, chưa biết chừng sẽ làm ra chuyện xúc động gì. Sau này nàng nhất định phải duy trì khoảng cách với hắn, không làm ra động tác á muội gì để hắn hiểu lầm. Nhất định phải thế. Được rồi, có thể đi trong xe vang lên thanh âm bình tĩnh của viên thiên giã. Dạ, trong ba người kia có hai người là xa Phu, nhanh chóng lên xe, ngồi vào vị trí của mình, còn lại một người bộ dáng trang viên thập nhưng khuôn mặt lại khác, một thân áo dài vải mịn, nhìn như gã sai vặt. Hắn nhìn Lâm Tiểu Trúc cười rồi xoay người ngồi lên phía sau một chiếc xe. Lâm Tiểu Trúc do dự một lát rồi vẫn ngồi cùng xe với viên thiên giã. Nếu nàng đi sang chiếc xe kia ý tứ quá rõ ràng. Cho thấy nàng rất để ý thái độ ái mùi vơ u, v, quy, quy. Rồi của viên thiên giã đối với nàng để ý tới mức ở riêng một chỗ với hắn làm nàng mất tự nhiên. Làm như vậy chẳng phải cho thấy nàng có cảm giác với hắn sao. Vẫn nên giả ngô thôi. Thấy nàng thoải mái lên xe. Viên thiên giã lại rất để ý. Xảy ra chuyện vương u, v, quy quy, rồi nếu là nữ tử khác sẽ xấu hổ trốn sang xe khác nhưng nàng lại làm như không có việc gì mà ngồi cùng xe với hắn. Hắn thật không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Hai chiếc xe lại phóng như bay trên đường, lâm tiểu trúc nhấc màn xe, nhìn phong cảnh bên ngoài rồi quay đầu tò mò hỏi công tử, chúng ta đang đi đâu? Không hề có chút khó chịu, giống như vương u, v quy quy, rồi không xảy ra chuyện gì. Kinh thành. Viên thiên Giã nói trong lòng gì thường buồn bực. Tuy rằng hắn từ nhỏ không ở bên cạnh cha mẹ nhưng vẫn sinh hoạt trong xã hội thượng lưu. Hắn không phải chưa từng thấy qua hành vi ngẫu nhiên đùa giỡn tì nữ. Các nữ từ đó đều xấu hổ đến phát khiếp tức giận vô cùng nhưng đám công tử sẽ không chút để ý. Hôm nay mình và Lâm Tiểu Trúc cũng có tình cảnh tương tự. Mình không được tự nhiên mà nàng lại làm như không có chuyện gì. Vậy là sao? Kinh thành. Lâm Tiểu Trúc hai mắt sáng ngời. Nhìn viên thiên giá công tử. Nếu làm xong mọi việc, ta có thể đi dạo trên đường một chút không? Không được. Viên thiên giá quả quyết cự tuyệt. Công tử. Tuy rằng vơ u, v, quy quy. Rồi đã tự cảnh báo bản thân nhưng liên quan tới đại sự chuộc thân, Lâm Tiểu Trúc phải tranh thủ phúc lợi thanh âm mang ý tứ cầu xin làm nũng. Viên thiên giá quay mặt, giọng điệu cứng rắn ta rảnh sẽ mang ngươi ra ngoài dạo chơi đi cùng với ngươi là có ý gì? Lâm Tiểu Trúc oán thần. Có điều tình huống của viên thiên giá đặc thù, không cho mình đi lung tung cũng có lý do bất quá nhìn vậy. Chỉ mong hắn thuận lợi đoạt quyền có thể cho mình sớm được tự do. Tự an ủi bản thân, Lâm Tiểu Trúc lại hỏi chuyện kinh thành. Một người hỏi, một người đáp cứ vậy mà không để ý tới hành trình. Xe ngựa đã qua một trạm dịch, rốt cuộc dừng lại trước một cửa thành. Kiểm tra, mau bước ra, bên ngoài vang lên tiếng thép to. Viên thiên giã vẫn ngồi im trong xe, bên ngoài đã có người xuống xe lo liệu. Người đó là viên thập. Viên thiên giá chỉ vào gã sai vặt có khuôn mặt xa lạ nói. Đoán được, nhưng không dám xác nhận. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu. Mỗi lần viên thiên giá rời núi, viên thập đều đi theo hắn. Nếu viên thiên giá có thể thay đổi dung mạo thì viên thập đương nhiên cũng thế. A, viên thần y là ngài A. Ngài đi du lịch hay là khám bệnh? Màn xe bị người vé lên, nhìn thấy viên thiên giá. Người kia còn cúi đầu khom lưng cười hỏi. Người này khoảng chừng 3-40 tuổi, mặc quần áo sai dịch trước ngực còn có một chữ thành thật to. Nhị tử, bệnh của mẹ ngươi không trở lại chứ? Viên thiên giá gật đầu hỏi. Không sao, có viên thần yêu ngài ra tay thuốc đến bệnh hết nha. Từ mùa xuân đến giờ cũng không có phát bệnh. Nhị tử nhìn sang lâm tiểu trúc cười hỏi, viên thần y vơ u. Vê quy quy thu nhận tỷ nữ. Đúng, viên thiên giá quay đầu nói tiểu trúc còn không thỉnh an nhị ra. Thỉnh an viên nhị ra, lâm tiểu trúc kinh ngạc vì sai dịch này cùng họ với viên thiên giá đồng thời âm thầm ghi y nhớ quy củ của cửa thành này. Xe ra cổ đại tuy chưa có chứng minh thư chứng minh thân phận nhưng kiểm tra hộ tịch rất nghiêm, ra vào cửa thành đều phải có giấy thông hành sau này có chuyện gì thì việc qua được cửa thành cũng là một vấn đề nha thấy viên thiên giá uy cổ mười phần rất tôn trọng mình sai dịch tâm tình rất tốt cười nói như thế không trì hoãn viên thần y nữa khi nào rảnh thì mời đến nhà uống vài chén nha nói xong bỏ màn xe xuống lớn tiếng nói với bên kia hai xe ngựa của viên thần y chủ tớ năm người cho đi xe ngựa lại lăn bánh lên đường Theo quy củ học ở Sơn Trang thì khi chủ nhân ngồi, hạ nhân phải đứng hầu một bên, luôn phải chú ý yêu cầu của chủ nhân, không thể nhìn đông ngó tây. Nhưng Lâm Tiểu Trúc ỷ viên thiên giã quá mức sung túng nàng nên làm bộ quên quy củ này, nhất xem cửa nhìn ngó chúng quanh. Để phòng ngừ chu đáo, nàng phải nhìn đường cho thật kỹ, nếu không đến lúc cần lại không biết phải đi đường nào. Xe ngựa đi khoảng chừng hai khắc Thì dừng lại trước một ngõ nhỏ yên tĩnh Viên thiên giá xuống xe nói Xuống dưới đi Ngõ phía trước hơi nhỏ Xe ngựa không vào được Phải đi bộ Lâm tiểu trúc nhảy xuống xe Nhìn nhìn cái ngõ nhỏ thầm nghĩ Viên thiên giá có một sơn trang rộng lớn Nuôi rất nhiều người Mà hắn cũng toàn thân quý khí Luôn chú ý tới việc ăn mặc Chắc chắn không phải là một chủ nhân không có tiền Vương U V Quy Quy Rồi sai dịch kia còn gọi hắn là thần y theo lý, cho dù không ở nơi đại trạch thì cũng không đến nỗi ở trong một ngõ nhỏ tới mức xe ngựa không vào được chứ. Dù kinh ngạc nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn vui vẻ đi theo viên tiên giã, nàng không muốn làm việc cho nhà giàu. Nhà nghèo ít người quan hệ cũng đơn giản, quy củ cũng không nhiều, không giống như nhà giàu, luôn so đo lục đục với nhau cuộc sống như vậy rất mệt mỏi. Nhưng sự tin lại không tiến triển như nàng nghĩ Xuyên qua ngõ nhỏ đi được một nén hương thời gian Phía trước bỗng nhiên rộng mở trước mắt nàng xuất hiện một tòa nhà Tuy không phải là cửa lớn tường cao nhưng hoa văn trang sức cực kỳ tinh mỹ Được thôi coi như là thêm một bất ngờ Ngõ nhỏ kia giống như một người đã dơ không u ba giữ quan ải Vạn người không thể khai thông nha Chỉ cần cho một người canh gác bên ngoài, ai ra ai vào đều có thể hiểu ngay. Lâm Tiểu Trúc lập tức từ bỏ ý định không có viên thiên giá ở đây thì chuồn ra ngoài bán công thức nấu ăn, vui vẻ vơ, u, v, quy quy, rồi cũng biến mất, đi sau viên thiên giá, ra sức chừng mắt. Công tử, ngài đã trở lại. Người trong nhà được viên thiên giá thông báo, bên trong liền có người ra đón, một vị lão nhân bếp mút mít, cười hít mắt nói. Ông Tử, ngài đã trở lại. Thanh âm như chim hoàng oanh không giấu được sự vui vẻ vang lên. Một tiểu cô nương chừng 17, 18 tuổi, dung mạo xinh đẹp như ngô thái vân tươi cười đi ra chào đón. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 137. Chỗ ở. Ân. Viên thiên giã đã khôi phục bộ dáng thản nhiên như trước. Hử một tiếng ma chẳng có nổ cười đi thẳng vào trong. Ánh mắt của nữ tử kia vẫn dán lên người viên thiên giá, không hề nhìn thấy lâm tiểu trúc đứng sau viên thập, vẻ mặt tươi cười nhìn theo hướng viên thiên giá rời đi còn ăn cần hỏi han Viên thiên giá đi được hai bước, không nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau liền dừng lại, xoay người nhìn lâm tiểu trúc. Vị nữ tử kia theo ánh mắt của hắn mới phát hiện ngoại trừ viên thập còn có một cô nương thanh lệ tươi cười trên mặt lập tức cứng lại ngẩng đầu dùng mắt nhìn viên thiên giá như hỏi viên thiên giá không để ý tới nàng nhìn lâm tiểu trúc giúp viên thập dỡ hành lý mới yên tâm xoay người đi vào mái ngói lưu ly ảnh bích ở giữa trạm giống điêu khắc hình sóng nước mây mờ lượn lờ đỉnh núi một chiếc thuyền nhỏ bé thoáng hiện trong vân sơn vụ hải ảnh bích này dường như thường xuyên được người lau chùi nên không dính một hạt bụi. bên dưới ảnh bích là mấy bồn hoa tươi tốt, cây cối bao quanh làm cho ảnh bích càng thêm siêu phàm thoát tục. đi qua ảnh bích là một cái sân không có gì đặc biệt lắm, hành lang bằng gỗ sơn màu đỏ sẩm, đem ba mặt đông tây bắc nối liền một chỗ. một dòng suối nhỏ từ tiền viện chảy xuyên qua, đổ vào một cái ao bên cạnh sân. Trong ao có mấy chục đóa hoa sen đang nở rộ, hương thơm phiêu lãng trong không khí, như có như không. Lâm Tiểu Trúc đi theo viên thập, đi qua viện chính qua Kim Thủy Kiều, lại qua hai giấy phòng, vẫn còn tiếp tục đi. Nữ tử vẫn đi theo viên thiên giá thấy Lâm Tiểu Trúc cũng đi vào viện, mà viên thiên giá cũng không bảo cho nàng lui xuống, nhìn không được mà lên tiếng công tử, người tính đem cô nương đi cùng viên thập an bài ở sân nào. Viên thiên giã vẫn không dừng bước, đi vào chính sảnh của sân thứ ba mới ngồi xuống, nói với trung niên mập mạp, lâm tiểu trúc là đầu bếp chuyên dùng của ta. Ta nhớ bên cạnh viện này có một tiểu viện, để nàng ở đó đi, lại chỉ vào trung niên mập mạp mà nói với lâm tiểu trúc, đây là trương quản gia, sau này ngươi có chuyện gì cần nguyên liệu thức ăn hay thiếu cái gì thì có thể tìm hắn. Dạ, trương quản gia khom người đáp lại viên thiên giã. Sau đó xoay người vấy tay một bà tử ở gần đó, Ngô Ma Ma, người đưa Lâm Tiểu Trúc tới tiểu viện đi, Lâm Tiểu Trúc đưa hành lý cho viên thập thi lễ với viên thiên giá rồi theo Ngô Ma Ma đi xuống. Từ cửa nách đi ra ngoài, xuyên qua một ngõ nhỏ, đi qua một cánh cửa liền thấy một tiểu viên. Sân tuy nhỏ, ở giữa lại có một toàn núi nhỏ, bên trên cây cối xanh um bên cạnh còn có một cây táo, trên cành chi chít quả, rất là náo nhiệt. Lâm Tiểu Trúc Vương U, v Quy Quy, thấy đã thích cái sân này, liền hỏi, Ngô Ma Ma, sân này ngoài ta còn ai nữa không? Ngô Ma Ma là một phụ nhân chừng 40 tuổi, dung mạo đoan trang tú lệ cử chỉ ưu nhã, biểu tình hiền lành, mỉm cười đáp, công tử thích an tính, không muốn nhiều người, cho nên tòa nhà này tuy lớn, người lại không nhiều lắm, ngoài ngươi và ta chỉ có khoảng 10 hạ nhân khác. Tiểu viện này trước kia không có người ở. Cô nương tới thì cũng chỉ có mình cô nương ở một mình một sân nha. Nhớ tới ở trong sơn trang mấy người cùng chen chúc trong một phòng, lại nhìn tiểu viện tính này trong lòng lâm tiểu trúc vui như mở hội. Tuy rằng chính sảnh quá cầu kỳ khiến nàng không thích nhưng lại cực kỳ hài lòng chỗ mình ở. Sau này muốn luyện công thế nào cũng được, không sợ người khác quấy dày lâm tiểu trúc biết quan hệ giao tế là quan trọng nhất. Ảnh hưởng tới cuộc sống sau này nên liền thi lễ với ngô ma ma, vơ, u, v, quy, quy, rồi ngài nói trong viện còn có mười hạ nhân khác, không biết là những ai. Ta mới tới cái gì cũng không biết, sợ không biết lại có va chạm xin ngô ma ma chỉ điểm giúp cho. Tiểu Trúc Bất Tài chỉ biết làm chút điểm tâm, hôm nay được ngô ma ma chiếu cố như vậy. Ngày khác xin mở tiệc tạ ơn, ngô ma ma đỡ nàng nói cô nương mau đứng lên đi chỉ là giới thiệu tình huống thôi, ta không nói, sau này ngươi cũng biết, không dám nhận cảm tạ của cô nương càng không dám nhận tiệc rượu gì đó, lâm tiểu trúc thấy tươi cười đúng tiêu chuẩn của ngô ma ma trong lòng có chút cảm thán. Ngô ma ma này là người biết nhìn sắc mặt người khác, không phải như đại thẩm trong núi, chỉ cần tươi cười. Nói vài lời hay là có thể moi gan móc ruột ra mà đối đãi với mình. Xem ra sau này cần phải đầu tư nhiều hơn trong quan hệ giao tế a. Ngô ma ma vương u, V quy quy, đi vương u, V quy quy, nói vương u, V quy quy, rồi người công tử phân phố bố trí chỗ ở cho ngươi là trương quản ra chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do hắn quản. Khi công tử không ở đây, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều nghe theo hắn, nếu hắn cùng công tử ra ngoài thì do Vũ cô nương quản. Nghe nói Vũ cô nương là nha hoàn hầu hạ công tử từ nhỏ, ngoài nàng còn có Tào Tuyết và Thập Dương, hai tiểu nha đầu này là do ta quản. Viên thập thì cô nương đã biết rồi. Ở phòng bếp có lão vương, Mã bà tử và Lý bà tử. Sau này ngươi nấu cơm cần sự trợ giúp của bọn họ. Ngoài ra còn có quản sự phòng bíp là vợ chồng Chu Thúc và Chu Tẩu, hai con trai của bọn họ là Chu Thanh 18 tuổi, Chu Vân 16 tuổi trông coi hoa cỏ trong phủ. Giặt đồ, may vá thì có Vương Bà Tử, Trương Tẩu, còn có hai lão hán chuyên làm việc nặng, Lâm Tiểu Trúc tính toán, âm thầm cả kinh. Sơ sơ cũng có tới 17 hạ nhân, mà ngô ma ma lại nói nhẹ như không. Đến chúng ta vào xem. Ngô ma ma đi đến trước cửa, lấy chìa khóa ra mở cửa đối diện là một tiểu thính có bàn bát tiên, án đài, ghế đầu. Hai bên trái phải là xương phòng. Ngô ma ma mở cửa xương phòng bên trái, sau này ngươi ở gian này bên trong tuy bài trí đơn giản, chỉ có giường gỗ khắc hoa, đầu giường có cái bàn vung, bên góc tường có một tủ áo nhỏ, một cái bàn tròn. Vài cái thế nhưng cũng sạch sẽ, hiển nhiên là thường được quét dọn nhưng mà trên giường lại không có gì. Ngô mama giải thích công tử thích sạch sẽ, dù có ai ở hay không thì chung quanh cũng phải được quét dọn sạch sẽ. Viện này hôm qua mới được quét ước, chút nữa ngươi đi nhận vật dụng chăn màn đệm trải giường. Đều có hết, nói xong lại chỉ giếng nước trong sân cùng khu nhà vệ sinh tắm rửa cách đó không xa cho Lâm Tiểu Trúc đi thôi. Ta mang ngươi đi nhận vật dùng, thanh âm chưa dứt, chợt nghe ngoài cửa một thanh âm thanh thúy, ngô ma ma chương quản ra sai ta mang vật dùng đến cho tiểu trúc cô nương chuyện này rất không hợp quy, ngô ma ma kinh ngạc nhìn lâm tiểu trúc một cách mới nói, vào đi, một tiểu cô nương 13, 10 tuổi, mắt tròn, mặt cũng tròn mang theo một đống vật dùng còn cao hơn nàng tiến vào, cười nói, ngô ma ma, lâm tiểu trúc vội tiến lên đỡ lấy vật dùng mang vào phòng giúp nàng. Vất vả cho ngươi cảm ơn Không có gì Tiểu cô nương cười rộ lên Còn có hai lũng đồng tiền Hai má tròn tròn Hồng nhuận đáng yêu Nàng là Tảo Tuyết Ngô ma ma giới thiệu Ngươi sắp xếp đồ đạc đi Công tử vương u v quy quy Về có nhiều việc cần thu xếp Chúng ta trở về đây Cảm ơn ngô ma ma Cảm ơn Tảo Tuyết Lâm tiểu trúc tiến các nàng ra ngoài, múc một ít nước dài trên sân để giảm nóng sau đó mới đi vào phòng thấy vật dụng mang tới đều là đồ mới chăn mền còn tỏa mùi nắng, hiển nhiên là mới được phơi nắng không bao lâu. Nàng vơ u, v, quy quy, lòng xa xếp vật dụng, trải chiếu, xếp mền, nhìn căn phòng vì có người ở mà trở nên có sinh khí cực kỳ hài lòng. Sắp xếp xong, mặt trời cũng gần lặn lâm tiểu trúc cầm lấy bọc hành lý cảm thấy may mắn vì lúc mình rời sơn trang là đang lúc chuẩn bị tắm rửa nên thuận tiện mang theo quần áo bên người nếu không dưới trời nắng nóng này mà hai ba ngày không tắm rửa lại lặn lội được xa người nàng đã bay mùi dấm a tiểu trúc cô nương ngoài cửa vang lên thanh âm của tào tuyết tào tuyết vào đi lâm tiểu trúc đi ra ngoài đón tào tuyết vương u Vê quy quy, vào đưa một gánh nặng cho lâm tiểu trúc, ngô ma ma nói dáng người của ngươi cũng thính vũ không khác lắm, đồ này là quần áo mùa hè dành cho nàng còn chưa phát xuống, chưa có mặt vào, ngươi mặc trước đi, ngày mai lại làm thêm cho ngươi hai bộ, không cần đâu, ta có mang theo quần áo, lâm tiểu trúc vơ u, vê quy quy, nghe là quần áo của người khác liền không chịu nhận, thấy Tào tuyết vẻ mặt khó xử, lại nói. Ngươi về nói lại với ngô ma ma, nếu là quần áo dành cho Thính vũ cô nương, ta lấy mặt thì không hay lắm, dù sao ta cũng có quần áo, chờ ngày mai làm xong quần áo khác, ta nhận cũng được. Vậy cũng được, tảo tuyết do dự một lát rồi cầm bọc xiêm y đi ra ngoài. Làm ngô bột, không có thời gian nhàn dối, chỉ cần được gọi là phải đi. Cho nên lâm tiểu trúc không dám trì hoãn, cầm lấy quần áo đi tắm rửa. Nàng vơ u v quy quy cho quần áo vào thay sặt tào tuyết lại tới tiểu trúc cô nương công tử cho gọi ngươi đến đây. Lâm tiểu trúc chải đầu lấy dây buộc tóc buộc mái tóc ẩm ướt thành một cái đuôi ngựa rồi theo tào tuyết đến chính viện viên thiên Giã cũng đã tắm rửa xong trên người mặt trường bào lam sắc. Mái tóc buông xóa, đang ngồi trong sảnh uống trà, liếc mắt thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn còn mặc bộ quần áo màu xanh khi còn ở Sơn Trăng. Nhăn mi nói với Thính Vũ ở bên cạnh, không phải ta đã bảo ngô ma ma cấp quần áo cho Lâm Tiểu Trúc sao? Chẳng lẽ trong nhà không có nổi một bộ quần áo? Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 138 Chiếu ứng Khởi bẩm công tử, ngô ma ma có phát quần áo cho ta, nhưng đó lại là quần áo chuẩn bị cho thính vũ cô nương tiểu trúc cảm thấy không tiện nên đã từ chối. Nếu công tử cảm thấy tiểu trúc ăn mặc không ổn, khi quần áo mới làm xong tiểu trúc sẽ lập tức đổi ngay. Lâm tiểu trúc vội nói ánh mắt thính vũ từ lần đầu gặp mặt đã ẩn chứa địch ý nên nàng cũng không muốn đụng chạm với nàng, chỉ yên lặng đứng đó, nhìn sàn nhà bóng loáng. Lâm Tiểu Trúc biết quý phủ còn nhiều quy củ hơn Sơn Trang, người ở đây cũng không hiền lành, đơn thuần như người trong núi vì vậy nàng luôn cẩn thận ngôn hành cử chỉ, không để người ta có cớ mà bắt bẻ. Cho dù viên thiên giá có che chở thì loại che chở này cũng làm cho nàng có thêm nhiều địch nhân. Người ở trong phủ này không có ai đơn giản. Như Thính Vũ, từ nhỏ đã hầu hạ viên thiên giá cũng coi như là thanh mai trúc mã. Nếu viên thiên giã đối xử với mình tốt hơn nàng, dù thính vũ rộng lượng hay hẹp dạ trong lòng cũng sẽ không thoải mái, sinh ra địch ý với mình cũng là bình thường viên thiên giã vơ u, v quy quy tắm rửa xong, đang tính tới hoàng cung khám bệnh lại muốn gặp lâm tiểu trúc, sợ nàng không thích ứng ở nơi ở mới nên nhân lúc có chút thời gian rảnh liền gọi nàng tới. Lúc này nghe nàng nói vậy cũng không hỏi thêm, chỉ hỏi nàng có vơm u, v, quy, quy, lòng chỗ ở hay không rồi vấy tay nói, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi cơm chiều có ngô ma ma lo cho ngươi uống một ngụm trà buôn chén, xoay người nói với thính vũ, giúp ta thay quần áo, lâm tiểu trúc cáo lui trở lại sản của mình, chống má, ngồi nhìn ánh hoàng hôn đến ngẩn người. Ở Sơn Trang, bận rộn học trù nghệ. Làm việc thường tới khuya mới đi ngủ Nàng cũng đã quen với nếp sống như vậy Nhưng lúc này viên thiên giã ra ngoài Sau này sẽ còn thường xuyên Nàng làm đầu bếp cho hắn Có phải sẽ có nhiều thời gian dành đến ngẩn người không Hơn nữa nghe ngô ma ma nói Ở phòng bếp có ba người Như vậy trước khi nàng tới là bọn họ phụ trách Việc ăn uống của viên thiên giã Vậy có phải nàng đang đoạt chén cơm của người khác không Lâm Tiểu Trúc Ngoài cửa vang lên thanh âm Lâm tiểu trúc nhảy dừng lên chạy tới mở cửa cười nói Ngô ma ma có chuyện gì vậy? Ta mang ít vật liệu may mặc tới cho ngươi chọn Ngô ma ma bất đồng thanh sắc đánh giá cô nương trước mặt Sao công tử đã mệt lại bận mà vẫn muốn hỏi chuyện ăn mặc đi lại của cô nương này? Xem ra địa vị của nàng ở trong lòng công tử rất đặc biệt a Làm phiền ngô ma ma Lâm Tiểu Trúc cười nói có chuyện gì bảo người đến gọi ta là được, đâu dám làm phiền ngô ma ma phải đi tới đi lui, vơ u, vê quy quy, rồi thấy ngô ma ma mềm cứng đều không ăn. Lâm Tiểu Trúc đã quyết định ở trong viên phủ không biết tình hình thế nào, nàng sẽ không chủ động đi lấy lòng người khác, chỉ cần cư xử không kiêu không nịnh là được. Đối với mọi người hòa ái thân thiện dù sao cũng tốt hơn kiêu ngạo, lạnh lùng. Thà đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Ở nơi này, thà đắc tội với viên thiên giá cũng không thể đắc tội các hạ nhân. Người vương u, vê quy quy tới chắc chắn không quen tình huống, ta tới cũng là nên mà. Ngô ma ma vẫn tươi cười đúng tiêu chuẩn, không vì công tử đối xử đặc biệt với lâm tiểu trúc mà thân thiện hơn. Nàng đi vào phòng, ngồi xuống bên bàn tròn. Lấy ra mấy sấp vải, hạ nhân trong phủ, mỗi quý được hai bộ quần áo, nếu công tử cho thêm thì là chuyện khác. Mấy sấp vải này, ngươi lựa đi, may hai bộ mùa thu, hai bộ mùa hè, bên trong là bảy, tám sấp vải có vàng nhạt, lục tím. Toàn là những màu tươi trẻ mà các cô nương yêu thích. Lâm Tiểu Trúc cũng không phải người mới xuyên qua, không dành thế sự. Tuy nàng ở Thanh Khuê Trấn không lâu nhưng luôn chú ý quan sát. Vì vậy đối với chuyện ăn mặc chi tiêu của mọi người cũng có biết. Ở Thanh Khuê Trấn, hạ nhân nhà giàu cũng có người được mặc tơ lụa nhưng cũng chỉ là nha hoàn được lòng chủ tử hoặc là quản sự còn những người khác đều mặc vải thô. Đến đây mới hơn một canh giờ, gặp được bốn hạ nhân. Trương Quản gia và Ngô Ma Ma thì không cần phải nói, còn Thính Vũ và tào Tuyết lại hầu hạ bên cạnh viên thiên giã, mặc gấm lùa cũng không có gì lạ. Nhưng nàng chỉ là một nữ đầu bếp tơ lụa lại không dễ giặt tẩy lại hay nhăn hay rách để cho nàng chọn mấy thứ này là viên thiên giã muốn thông qua cách ăn mặc của hạ nhân mà phô trương sự giàu sang sao. Hay là sự xa hoa ở kinh thành hơn thanh phê trấn rất nhiều. Nàng ngước mắt nhìn ngô ma ma mỉm cười nói tiểu trúc chỉ là một nữ đầu bếp suốt ngày trong phòng bếp đầy khói dầu ngô ma ma xác định mấy loại vải này là đưa ta chọn sao. Ngô ma ma cười đáp, đây là công tử cố ý bảo đưa tới cho cô nương chọn, ta không cần, lâm tiểu trúc nhẹ đẩy mấy sấp vải đến trước mặt ngô ma ma, ta mặc mấy thứ này ở trong bếp làm việc không được tự nhiên, tiểu trúc cô nương. Ngô mẹ nhìn nàng công tử là chủ tử, chủ tử phân phó thế nào, hạ nhân chúng ta phải là thế đó, hy vọng tiểu trúc cô nương hiểu mà không làm hạ nhân chúng ta khó xử, lâm tiểu trúc tâm niệm chợt động. Nhìn ngô ma ma chẳng lẽ vì vương u, vê quy quy, rồi nàng không muốn mặc đồ của thính vũ nên viên thiên giá đã trách cứ nàng. Nhưng rất nhanh đã loại bỏ suy nghĩ này. Viên thiên giá vội vã tới kinh thành còn chưa ăn cơm đã phải ra ngoài. Hắn bận rộn như vậy thời gian đâu mà lo cho một hạ nhân như nàng mà ngô ma ma rõ ràng đang mất hứng. Vơm u, vê quy quy, rồi tuy không nói thẳng nhưng ý tứ cũng đã biết được. Nếu mình còn từ chối thì đúng là gây khó xử cho nàng. Viên thiên giả làm vậy là sao? Chẳng lẽ hắn muốn sống như khi nàng mới tới Sơn Trăng, vì dò thám nàng mà gây thù cho nàng ở khắp nơi sao? Hắn không nhàm chán như vậy chứ? Sao lại hấp tấp, không cẩn thận đến thí? Ngô ma ma đã nói thế, mình nói nữa cũng vô dụng, lâm tiểu trúc liền chọn bốn sấp vải. Được rồi, Hai bộ quần áo mùa hè chậm nhất là chiều mai sẽ may xong, đến lúc đó trương tẩu sẽ mang tới cho ngươi. Quần áo mùa thu thì tới khi đó sẽ phát, ngô ma ma đứng lên đi thôi, ta mang ngươi đến phòng bíp nhỏ nhìn một cái, sáng sớm mai ngươi làm đồ ăn sáng cho công tử, xem xong thì cùng ta đến phòng bíp lớn ăn cơm. Dạ, Lâm Tiểu Trúc cũng đứng lên đi theo nàng. Tuy trong phủ quản lý rất nghiêm nhưng ngươi ra vào cũng nên khóa cửa lại, nếu không bị mất gì đó hay có ai tiến vào thì không hay, ngô ma ma thấy nàng không đóng cửa liền nói. Dạ, Lâm Tiểu Trúc vội khóa cửa lại. Viện này ngoài trừ nàng và một ít quần áo cũ, cái gì cũng là của viên thiên giã, nàng cảm thấy không cần khóa cửa nhưng ngô ma ma đã nói vậy thì nàng cũng nên làm theo. Phòng bíp nhỏ cách chỗ viên thiên giã ở không xa. Xuyên qua một ngõ nhỏ, đi thêm vài bước là tới. Khi Lâm Tiểu Trúc và Ngô Ma Ma đến, mọi người đang thu dọn chén đũa, thấy Ngô Ma Ma liền dừng tay chào. Ngô Ma Ma, Lâm Tiểu Trúc theo sau Ngô Ma Ma tiến vào, không có lên tiếng cẩn thận đánh giá ba người trước mặt cùng tình hình phòng bếp nhỏ. Nam nhân đứng bên cạnh án đài chắc là Lão Vương, người này chừng hơn 40 tuổi, tướng Mạo Đoan Chính. Mình mặc bộ quần áo màu nâu, cả người nhìn rất sạch sẽ. Tảng đá bàn trên bàn giống như mới được rửa qua, rất sạch, chính giữa còn có một bồn gỗ bên trong đang ngâm ít tổ yến. Hai bà tử trừng 50 tuổi đang cầm chổi và khăn lau đứng cạnh bíp, tuy cũng mặc quần áo vải thô như lão vương nhưng cũng rất sạch sẽ. Phòng bíp rất lớn, cũng rất sạch sẽ, đồ vật được sắp xíp gọn gàng ngăn nắp. Thấy lâm tiểu trúc. Hai bà tử ngạc nhiên còn tươi cười trên mặt Lão Vương lập tức biến mất, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người sang chỗ khác, tiếp tục xử lý tổ yến. Thái độ của Lão Vương làm cho nụ cười tiêu chuẩn của Ngô Ma Ma cũng trở nên cứng đơ, làm như không có chuyện gì, chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói, đây là Lâm Tiểu Trúc, đầu bếp chuyên dùng của công tử. Sau này sẽ hợp tác cùng các ngươi, mọi người nên hỗ trợ lẫn nhau đừng có không thèm để ý như thế. Lão vương không thèm liếc mắt, làm như không nghe được mà vẫn chuyên tâm làm việc. Hai bà tử thì tươi cười đáp, không có việc gì, ngô ma ma yên tâm. Đây là lão vương công tử rất thích món cá do hắn làm, ngô ma ma lại giới thiệu với Lâm Tiểu Trúc. Vương thúc, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Lâm Tiểu Trúc tươi cười chào hỏi. Lão vương không để ý tới nàng, nàng cũng không thể thiếu lễ nghĩa. Hơn nữa nàng cũng hiểu ý Ngô Ma Ma, muốn cho nàng biết Lão Vương giống như du, mã giáo tập, cũng có sở trường riêng của mình, nước sông không phạm nước giếng. Đây là Lý Bà Tử, đây là Mã Bà Tử. Các nàng ở phòng bíp hỗ trợ Lão Vương đã rất nhiều năm, Ngô Ma Ma nói tiếp. Nói cách khác, hai người này là cùng một ruột với Lão Vương. Lâm Tiểu Trúc trong lòng nghĩ, ngoài mặt khách khí chào hỏi. Đã làm quen với nhau, sau này hãy hỗ trợ nhau cho tốt. Ngô ma ma xoay người nói với Lâm Tiểu Trúc, đi thôi, ta mang ngươi đến phòng bíp lớn. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 139 Bữa sáng Khi Lâm Tiểu Trúc theo ngô ma ma đến bên ngoài phòng bíp, Thấy hai tiểu tử đang đuổi nhau trong sân, mấy người khác đang cầm chén đứng một bên xem náo nhiệt. Ngô ma ma tươi cười chân thành gọi chu thanh chu vân, hai người lại tranh cãi ầm ý nha. Hai tiểu tử chạy tới trước mặt ngô ma ma, dừng bước thở dốc hô lên. Ngô ma ma, nhìn thấy lâm tiểu trúc, hai mắt sáng lên tươi cười hỏi ngô ma ma. Ngô ma ma, sao ngươi lại dẫn tiểu cô nương xinh đẹp đến đây? Ngô ma ma thu lại tươi cười, đưa tay gõ đầu tiểu tử vơ, u, ve, quy, quy, lên tiếng, không được nói bậy, rồi cao giọng giới thiệu, đây là đầu bếp chuyên dụng của công tử, tên Lâm Tiểu Trúc. Mọi người hảo, Lâm Tiểu Trúc tươi cười chào hỏi. Thoa, này cô nương bộ dạng thủy linh, không thua gì thính vũ cô nương nha một đại thẩm thân hình cao lớn đứng ở phòng bếp, tán thưởng nói chu thẩm mau cưới về làm con dâu đi một hán tử trêu chọc ai nấy cùng cười viên nhị cẩu ngươi muốn chết sao cô nương người ta ra mặt mỏng ngươi lại nói đùa như vậy có bản lính ngươi đi trêu chọc thính vũ cô nương đi chu thẩm mắng hắn đi tới lôi kéo tay lâm tiểu trúc nói tiểu trúc cô nương đừng để hắn bọn họ đều là người thô lỗ thường hay đùa giỡn đừng cho là thật chu thẩm ta không sao Lâm Tiểu Trúc cười nói. Những người này tuy rằng thô lỗ nhưng lại làm nàng có cảm giác thân thiết. Mấy đại thúc đại thầm ở Hạ Gia Thôn cũng như vậy. So với tiểu phòng bíp làm cho người ta bị áp lực, nàng thích ở đây hơn. Ngô ma ma nghe viên nhị cẩu đùa liền đề cao thanh âm Tiểu Trúc cô nương chủ nghề cao siêu công tử rất coi trọng. Nàng đến ngoại viện là để ăn cơm, không được lấy nàng ra để trêu chọc. Dạ. Ta không dám nữa, viên nhị cầu vội nói trải qua một lượt giới thiệu, Lâm Tiểu Trúc đã gặp phần lớn người trong viện. Nàng cùng ngô ma ma lính cơm xong liền bưng bát trở về. Chu thẩm không biết là ái náy hay vẫn muốn nàng làm con dâu mà khi múc đồ ăn cho nàng còn nhiều hơn cả ngô ma ma. Ngô ma ma liếc nàng một cái, làm nàng thực xấu hổ, cảm ơn không được mà không cảm ơn cũng không xong. Tạm biệt ngô ma ma ở đầu ngõ, Lâm Tiểu Trúc chậm rãi trở về tiểu viện của mình, ngồi bên bàn tròn ăn cơm sau đó ra giếng giặt quần áo rồi lại ngồi ngẩn người nhìn cây cỏ xanh um trong viện cùng căn phòng bài trí đơn giản của mình. Vất vả mới đợi đến buổi tối, luyện công một canh giờ xong thì đi ngủ. Hôm sau, Lâm Tiểu Trúc theo thường lệ đã dậy từ lúc tờ mờ sáng, rửa mặt xong tranh thủ luyện hai quyền rồi đến tiểu phòng bíp. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng làm bữa sáng cho viên thiên giã muốn tới sớm để chuẩn bị tốt một chút. Đến cửa phòng bếp nhỏ, nàng không khỏi sườn sốt. Cửa không khóa. Đêm qua ngô ma ma còn dặn dò nàng khóa cửa tiểu viện cẩn thận, nơi này là chỗ nấu ăn, hôm qua còn ngâm tổ yến thế mà lại không khóa cửa. Thật kỳ lạ. Lâm tiểu trúc không có lỗ mãng đi vào, lòng thầm nghĩ phải mau quay lại. Nếu lão vương muốn hại nàng thì đem gì đó giấu đi rồi vu cho nàng ăn trộm thì phải làm sao? Nàng là người đầu tiên tới đây đương nhiên sẽ bị hiểm nghi trước nhất và nhiều nhất. Nhưng giờ bỏ đi thì có ít gì, tuy lúc nàng đi tới đây không gặp ai nhưng nếu người ta đã có lòng muốn hại nàng thì nửa đường quay về thế nào cũng sẽ có người gặp nàng. Mà nàng vương u, v, quy, quy tới đã vội bỏ đi lại càng khó giải thích hơn. Hơn nữa hôm nay tới phiên nàng làm bữa sáng Nếu viên thiên Giã không thấy điểm tâm đâu chắc chắn trừng phạt là không tránh khỏi Mà phòng bếp mất gì đó nàng có thể cãi lại Nàng là dạng người gì trong tòa nhà nàng Viên thiên Giã là người hiểu rõ nhất Ở đây nàng lại không quen ai cũng vơ u, v, quy, quy Mới tới trộm rồi biết xấu vào đâu Mặt khác Chỉ ở Sơn Trang mà viên thiên giã cũng bố trí cơ sở ngầm, nàng không tin nhất cử nhất động trong phủ này lại thoát khỏi mắt hắn nhưng nếu bữa sáng không mang lên đúng hạn. Lỗi này nàng không thoát được. Nghĩ đến đây, nàng không hề do dự, vươn tay trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong hiển nhiên là không có ai, bàn ghế vẫn sạch sẽ không một hạt bụi như tối qua. Quá mức sạch sẽ nha. Tổ yến trên án đài không thấy đâu đủ loại nguyên liệu nấu ăn tối qua nhìn thấy giờ cũng không có. Lâm tiểu trúc mở ngăn tủ và xong trào chuông vải. Nhìn qua một lượt trừ bỏ trong góc có một ít đồ chua và một ít gạo thì cái gì cũng không có. Hay là nàng phải tới chỗ trương quản gia lính nguyên liệu nấu ăn. Nhưng nếu vậy nàng là người mới tới chưa biết gì tối qua hắn đã nhắc nàng rồi. Hoặc lúc ngô ma ma mang nàng đến phòng bếp nhỏ cũng nói một tiếng. Bây giờ mới sáng tinh mơ trương quản ra ở đâu nàng không biết, không thể đi lung tung tìm hắn để lấy nguyên liệu nấu ăn được mà cho dù có tìm được thì biết đến khi nào rồi. Lâm tiểu trúc những mi, lấy gạo đem đi vo sạch rồi bắt lên bếp, chuẩn bị làm cháo gạo trắng với đồ chua cho viên thiên giã. Nàng cũng không phải là quả hồng mềm bị người ta khi dễ chỉ biết chịu đựng. Thậu trạch của viên thiên giá hỗn loạn như thế, dám làm những chuyện dơ bẩn hại người. Nếu nàng không để cho viên thiên giá biết, hắn còn tưởng nơi này vẫn yên ổn đoàn kết. Những người này là vì viên thiên giá trọng dụng nàng mà ven vết sao? Vậy nàng sẽ làm cho bọn họ thấy nàng có phải dựa vào viên thiên giá hay không? Nhưng vơ u, v, quy quy, ngồi xuống chuẩn bị nhóm lừa, lâm tiểu trúc lại phát hiện quỷ bị ẩm ướt mẹ nó những người này thiệt quá đáng mà nàng đứng lên đi ra ngoài nhớ khi ngô ma ma đưa nàng đến ngoài viện ngoài phòng bíp có một đống quỷ chất cao đến mái hiên lấy một ít về nấu cháo vậy đi đến gần đầu phòng bíp liền nghe cách đó không xa truyền đến tiếng chào hỏi tiểu trúc cô nương sớm nha lâm tiểu trúc ngẩng đầu thì thấy là tiểu tử hôm qua đã đùa giỡn ở phòng bíp xem ra hắn là nhị tiểu tử của chu gia chu vân Sớm! Lâm Tiểu Trúc cười cười, nhớ tới muốn lấy quỷ thì phải nói với vợ chồng Chu ra một tiếng, liền hỏi, ngươi là Chu Vân phải không? Đúng vậy, Chu Vân không ngờ cô nương này mới tới đã biết tên của hắn, làm hắn kích động đến đỏ mặt, vội chạy tới, nhiệt tình hỏi Tiểu Trúc cô nương có thể giúp gì cho cô không? Là như thế này! hôm nay ta làm bữa sáng cho công tử nhưng trong phòng bếp ngoại trừ gạo và một ít đồ chua thì cái gì cũng không có quỷ cũng bị ẩm ướt chu vân ngươi biết phải làm sao không sao có thể như vậy chứ chu vân kinh ngạc thâm ý nhìn nàng phòng bếp nhỏ luôn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nếu thiếu sẽ lập tức được bổ sung hôm qua công tử trở về ta đã đi ra ngoài mua vài thứ đều đã giao cho trương quản ra chuyện này Ngươi phải hỏi Lão Vương rồi, nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp nhỏ đều do hắn quản, lâm tiểu trúc gật gật đầu, sau đó lại có chút ngoài ý muốn nhìn chu Vân. Trong phủ, nguyên liệu nấu ăn đều do ngươi chọn mua sao? chu Vân có vài phần đắc ý, vài phần ngượng ngùng, hiện tại, mọi thứ trong phủ đều do ta mua tiểu trúc cô nương muốn mua cái gì có thể đến tìm ta, vậy tốt quá. Lâm Tiểu Trúc cao hứng nói, chờ ta nghĩ ra muốn mua gì, sẽ tới tìm ngươi, lại chỉ tay vào đống quỷ nói, ta lấy một ít quỷ được chứ? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngươi lấy đi, nếu không đủ, ta giúp ngươi, chu Vân nói xong còn săn tay áo lên. Không cần. Ta không lấy nhiều, đủ để nấu cháo là được, không cần phiền ngươi. Hôm qua viên nhị cầu đã trêu chọc nàng. Nên Lâm Tiểu Trúc cũng không muốn quá mức thân cận với chu Vân, mắc công lại rước lấy thị phi. Ôm quỷ về phòng bếp nhỏ, nhóm lừa, hầm cháo. Lâm Tiểu Trúc gắp một ít đậu cô ve và củ cải đa muối chua, cắt nhỏ rồi trộn với dầu vừng. Đợi khi cháo đã hầm nhuyễn, nàng liền múc vào liễn đặt bát đũa và đồ chua lên khay rồi mang đến chính viện. Lúc ở Sơn Trang nàng cũng từng hậu hạ viên thiên giáp. Lại nghe du giáo tập nói nên cũng biết nhiều thói quen của hắn. Tối qua trừ phi hắn không về nhà, nếu không sẽ theo đúng quy luật hàng ngày, trời vương u, vê quy quy, sáng là rời giường luyện công, sau đó thì tắm rửa rồi ăn sáng. Cho nên dù thế nào, nàng cũng phải mang bữa sáng đến, nếu không chính là thất trách. Nàng vương u, v quy quy, ra cửa đã thấy mã bà tử và lý bà tử từ đầu ngõ đi tới. Nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc, hai người ngạc nhiên kêu lên, không phải là Tiểu Trúc cô nương sao? Mới sáng sớm đã tới đây rồi, ngươi làm bữa sáng sao? Ngươi không biết tối qua công tử không có về, cho nên không cần làm bữa sáng sao? Lý bà tử nói. Lâm Tiểu Trúc cười nói, không sao? Ta không được thông báo, cho nên vẫn sẽ làm, nếu không chính là thất trách. Hai người đi thong thả. Ta mang bữa sáng đến trình đây, hai bà tử sắc mặt cứng đờ, lý bà tử phản ứng mau hơn, vươn tay muốn lấy cái khay trong tay Lâm Tiểu Trúc cười nói chuyện đưa bữa sáng cần gì làm phiền cô nương tự mình đưa đi. Đưa cho ta đi, ta đưa lên cho. Nhưng mà Tiểu Trúc cô nương ạ, e là bữa sáng này uổng công rồi, công tử không có ở nhà, Lâm Tiểu Trúc đâu dễ đưa cho nàng uốn thắt lưng tránh qua một bên thản nhiên nói. Không dám làm phiền lý thẩm. Ta còn trẻ, đi lại một chút cũng không có gì. Có uổng công cũng không có tổn thất. Nói xong liền xuyên qua hai người mà đi.